Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 681, bị tập kích. 1. Tần Vũ Thiếu Gia, đây này là Tần Gia Dược Các, nếu ngươi dám ra tay với tiểu tử này ở đây mới rơi vào bẫy của hắn. Tên quản sự tuổi hơn 40, vừa nhìn chính là thế hệ khôn khéo, hiện tại trên mặt hắn vô cùng lo lắng. Tần Gia Dược Các là cửa hàng lớn nhất của Tần Gia tại phường thị, cũng là nơi cung cấp lợi nhuận lớn nhất cho Tần Gia. Trong phường thị nghiêm cầm đánh nhau. Dù sao nơi này là sản nghiệp của các thế lực uy tín trong đế quốc, một khi phát sinh ngầu đà sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng lên phường thị. Bởi vậy ngày đầu tiên thành lập phường thị này, các đại gia tộc ở đế đô đều định ra quy củ này và tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu như tần gia dược các giám công nhân ra tay với Diệp Huyền, như vậy chẳng khác nào phá hư quy tắc phường thị, chắc chắn sẽ dẫn tới các thế lực khác trong đế đô cam thù, cho dù là hào phú như tần gia cũng không đảm đương nổi. Hơi trọng yếu hơn là, một khi tin tức này chuyển đi... Tần Gia Dược Các sẽ lưu lại hình tượng ngang ngược càn rỡ, đến lúc đó có người nào dám tới Tần Gia Dược Các mua đồ chứ? Bởi vậy nhìn thấy Tần Vũ biểu hiện, quản sự Dược Các đang đứng bên cạnh, chuẩn bị chẳng quan tâm tới cũng phải tiến lên ngăn cản. Theo ra, mục đích của người này hôm nay là chọc giận ngươi, lạ mẫn chính là Vũ tôn lục sai tam trọng, người muốn đánh chết hắn quá khó khăn, chỉ khi nào đánh nhau, chiều bài của Tần Gia cũng bị hủy. Vừa nói ra quan hệ lợi hại, sắc mặt Tần Vũ cũng dần dần hòa hoãn lại Nếu bảo hắn áp cơn giận này xuống thì hắn không làm được. Ồ, Tần Vũ, ngươi vừa rồi rất hung hăng cản quấy, không phải muốn động thủ chứ? Vì sao lại ỉu xìu nhanh như thế? Xem ra cặn bã chính là cặn bã, huyền diệt ta quá xem trọng ngươi. Diệp Huyền thấy sắc mặt Tần Vũ hòa hoãn liền đổ dầu vào lửa. Thân thái này e sợ thiên hạ không loạn. Tần Vũ vừa mới điều chỉnh tốt tâm tính lại táo bạo lần nữa, thiếu chút nữa hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thằng này quả thực quá đáng giận, không giết hắn làm sao giải cơn hận này. Nhưng đang ở nơi này, cho dù không thể nhẫn nhịn cũng phải nhịn. Tuy Tần Vũ quần là áo lượt nhưng cũng không phải ngu ngốc, biết rõ không thể ra tay trong cửa hàng nhà mình. Cửa hàng nhà mình. Đột nhiên Tần Vũ hát hờ hững như nghĩ đến cái gì, khóe miệng của hắn nở nụ cười ý vị thâm trường. Cho rằng mình ngu ngốc như vậy sao? Trong cửa hàng của mình, hắn không thể hạ sát thủ với Diệp Huyền. Dù sao nơi này chính là địa bàn Tần gia của hắn, còn không phải hắn nói tính toán. Người đâu, đuổi đám người la xa và tiểu tử này ra ngoài cho ta. Đột nhiên Tần Vũ lạnh lùng lên tiếng. Một đám hộ vệ lập tức vây quanh, mang theo đám người La Mẫn đi ra ngoài. Tần Vũ, người có ý gì? La Mẫn tức giận nói ra, không có ý gì, từ nay về sau cửa hàng Tần Gia có quy định, La Gia và chó không được vào. Nếu La Gia chủ có gì không phục cứ đi thiên long vệ cáo ta đi, Tần Gia ta tiếc. Tần Vũ cười lạnh, ý chào phúng không chút che giấu. Tần Vũ, nếu như ngươi thoải mái là một hồi, ta còn bội phục ngươi là nam nhân, hiện tại nha. Ha ha, đường đường Tần Gia thiếu ra lại không bằng một tên lưu manh. Bị hộ vệ tần gia dẫn ra ngoài, Diệp Huyền cũng không có phản kháng. Ánh mắt lạnh nhạt và cười nhạo, hắn cười khinh bỉ, ngay cả ngu ngốc cũng có thể cảm thụ được. Trong nội tâm Tần Vũ xiết nữa bùng nổ, khá tốt lý trí của hắn thắng cảm xúc. Tiểu tử, tùy ngươi nói như thế nào, muốn gạt ta động thủ trong cửa hàng của mình, nếu ngươi chỉ có chút năng lực như thế thì kém quá xa. Ngươi yên tâm, rời khỏi cửa hàng thì ngươi sẽ biết thế nào là hối hận. Tần Vũ cao ngạo nói ra, hắn có thể nhịn không đối phó Diệp Huyền ngay nên cảm thấy rất kiêu ngạo thật không, ta chỉ sợ ngươi không dám. Diệp Huyền cũng không sợ hãi chút nào. Trên đời này không có chuyện gì Tần Vũ ta không dám. Tần Vũ cười âm trầm, ha ha, vậy thì ta chờ ngươi. Ngoài ý muốn Diệp Huyền cũng không có phản bác, ngược lại hắn cười tươi cười ý vị thâm trường. Sau một khắc ba người Diệp Huyền bị mang ra khỏi Tần gia dược các. Hừ, mới ra hòa các ngươi không được Tần gia dược các chào đón. Nếu như lại dám đi vào xem chúng ta có đánh gãy chân các ngươi hay không. Tên đội trưởng hộ vệ lúc này dùng ánh mắt hung ác nhìn ba người. Cảnh cáo nói một câu. Cùng lúc đó, một tên tiểu nhị dược các chạy ra, hắn dán tấm bảng hiêu bên cạnh cửa ra vào. La gia và chó không được vào. Khinh người quá đáng. La mẫn nắm chặt hai đấm, hàm răng cắn chặt. Nếu như có thể, hắn hận không thể đánh vỡ tấm bảng hiệu kia nhưng hắn biết rõ hắn không thể làm như vậy. Nơi này là phường thị, nếu như hắn làm như vậy, cả La gia sẽ lâm vào tai họa ngập đầu. La gia rắc rưởi, về sau còn dám đến tần gia dược các, ta gặp một lần đùi một lần ở cửa ra và dược các, thân ảnh Tần Vũ xuất hiện và lạnh lùng nói ra. Lúc này huyên náo cũng hấp dẫn không ít người trên phường thị chú ý, nhìn thấy tấm bảng kia liền bàn tán xôn xao. Sắc mặt La Mẫn lúc này biến thành đỏ bừng. "Tần Vũ, ngươi đừng khi người quá đáng, ăn cắp đan dược La gia chúng ta, còn nói ra lời như vậy, La gia ta thề không đội trời chung với ngươi." Đối phương năm lần bảy lượt vũ nhục, la Mẫn không thể kìm được. Bỗng nhiên đối mắt Tần Vũ nhau lại, ánh mắt bắn ra hàn quang. "La gia chủ, ngươi nói ai ăn cắp đan dược?" Tần gia hồi quang đan và trừ chứng đan chẳng phải ăn cắp đan dược la ra chúng ta hay sao? Hừ, quả thực buồn cười. Tần vũ khinh thường cười cười. Hồi quang đan và trừ chứng đan, đây là đan dược tần gia ta nghiên cứu ra, chẳng lẽ chỉ cho phép la ra ngươi bán đan dược, không cho phép tần gia tan bán ra sao? Sao luyện dược sư, sao tài liệu, la ra các ngươi có cái nào vượt qua tần gia? Mọi người cũng tới bình luận phân xử. Mọi người tại đây bàn tán âm ý. Tần gia luyện chế hồi quang đan và trừ trứng đan đúng là cùng loại với đẳng quang đan cùng với thanh trứng đan của la gia. nhưng tần gia là cựu đầu đan dược tại đế đô, nghiên cứu chế tạo ra hai chủng đan dược này cũng không có gì là ngoài ý muốn. Ta lại cảm thấy hai loại đan dược của tần gia rất có thể là ăn cắp la gia. đan dược la xuất hiện trên thị trường cũng không phải một năm hai năm, nếu như tần gia nghiên cứu ra đã sớm chế tạo thành công rồi, chương 682, bị tập kích hai. vậy cũng chưa hẳn, nói không chừng tần gia hai năm trước đã toàn lực nghiên cứu thì sao? Các loại âm thanh nghị luận vang lên liên tục. Được rồi, La Mẫn ra chủ, đừng nói nhảm với hắn. Đúng lúc này Diệp Huyền lãnh đạm nói một câu với La Mẫn. La Mẫn quay đầu nhìn lại, hắn liền phát hiện Diệp Huyền đang rời đi một mình, hắn lập tức kéo La Thành đi theo. Hiện tại hắn cũng hiểu loại chuyện này nếu như không có chứng cứ cho dù nói rách miệng ở đây cũng không được gì. Huống chi dùng thân phận và địa vị của tần gia, hắn có được chứng cứ cũng không thể dùng được. À, tiểu tử kia đi rất nhanh. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi. Tần Vũ lúc này nở nụ cười lạnh châm chọc, đồng thời trong mắt bắn ra hào quang hồng ác, trong đầu của hắn hiện tại suy tính biện pháp xử lý Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền đang bước đi trên đường cái phường thị, ánh mắt của hắn tùy ý nhìn qua các cửa hàng xung quanh, các loại vật phẩm rực rỡ muôn màu, chúng được trưng bày cực kỳ hấp dẫn. Xung quanh có không ít người đi đường đi ngang qua hắn. Ánh mắt Diệp Huyền lại bị một thanh kiếm trên cửa hàng hấp dẫn chú ý. Đúng lúc này, một tên đại hán khôi ngô đi bên cạnh Diệp Huyền lập tức bộc phát một tia sát cơ. Hô Bàn tay hắn hóa thành màu đỏ thẫm, trên bàn tay của hắn phóng thích hỏa diễm nóng rực. Bàn tay khủng bố bộc phát trưởng lực mênh mông đánh thẳng vào ngực Diệp Huyền. Diệp Thiếu, coi chừng! Đột nhiên La Mẫn cảm nhận được khí tức quyền lực cực kỳ khủng bố liền ngẩng đầu nhìn sang, hắn nhìn thấy cảnh tượng kinh người nên lập tức kinh hô thành tiếng. Cùng lúc đó thân thể hắn lướt ngang, điện cuồng lao về phía Diệp Huyền, ý đồ ngăn cản tên đại hán khôi ngô tập kích. Lúc này La Mẫn hô to, Diệp Huyền cũng cảm ứng được bên người biến hóa. Thời khắc mấu chốt hắn rút trường kiếm giống như dao long vội vàng ngăn cản trước ngực mình. Hiển nhiên hắn ngăn cản đối phương tấn công và chờ đợi La Mẫn cứu viện. Chỉ tiếc bởi vì dây dưa với Tần Vũ cho nên La Mẫn cách Diệp Huyền hơn 100m, cho nên khó đuổi tới kịp thời. Phanh! Giống như quả bom nặng nề đánh vào người, cơ mặt đại hán khôi ngô giữ tợn. Hắn đánh một trường và trường kiếm trước ngực Diệp Huyền, quyền lực như biển gầm, giống như thủy triều dắt vào trong thân thể Diệp Huyền. Phốc phốc, máu tươi bắn lên không trung, thân thể Diệp Huyền như diều đứt dây. Hắn bay ra xa và rơi xuống đất. Diệp Thiếu, hai mắt là mẫn biến thành đỏ bừng. Chuyện xảy ra bất ngờ làm cho người chung quanh không ngờ tới. Tất cả võ giả đều hoảng sợ nhìn cảnh này, vẻ mặt ngây ngốc. Thậm chí có người hành hung trong thành thị. Hơn nữa còn ngay trước cửa hàng ở khu vực trung tâm. Chuyện xảy ra đột ngột làm mọi người khiếp sợ cùng ngây ngốc. Phương Thị Đế đối với tư cách là tài sản trọng yếu của thế lực trong đế quốc, nơi này tuyệt đối không cho phép có người làm rằng làm bậy. Bởi vậy chị ăn nơi này rất tốt. Qua nhiều năm như vậy. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy có người động thủ trong phường thị. Ô, tên đại hán khôi ngô một kích đánh chúng liền không dừng lại. Hắn như đại bàng dương cánh lại tấn công Diệp Huyền lần nữa. Trên bàn tay sinh ra hỏa diễm ngập trời, khí tức nóng rực như bão táp muốn giết Diệp Huyền tại chỗ. Chạy trở về đi. Thời khắc mấu chốt là Mận đã chạy tới. Hắn gào to một tiếng và điên cuồng ngăn cản đại hán khôi ngô. Rầm rầm rầm, song phương người tới ta đi, chỉ trong nháy mắt va chạm hơn 10 chiêu, vậy mà chẳng phân biệt được cao thấp hai đại huyền lực va chạm trên không trung, quyền lực khủng bố quét qua tất cả, vô số võ giả kinh hô và lui về phía sau. Cao thủ thật đáng sợ, root của người này là ai, có thể chiến ngang tay với La gia chủ. La gia chính là thế gia trong đế đô, thực lực La Mẫn gia chủ càng đạt tới mức đăng phong tạo cực, đã đạt tới vũ tôn lục sai tam trọng, thực lực của tên đại hán có thể đánh ngang tay với hắn. Đám người nghị luận liên tục, đều là kinh hãi không tên. Tiểu tử này lại bị người ám sát, kinh hãi nhất chính là Tần Vũ, trong mắt hắn mang theo hưng phấn. Hắn vui là chuẩn bị ra tay độc ác với Diệp Huyền, hiện tại đã có người làm thay hắn. Tức giận là Diệp Huyền chết như thế chẳng phải là tiện nghi tiểu tử này, chính mình còn chưa giáo hoàn hắn đấy. Hô! Lúc La Mẫn ngăn cản Đại Hán Khôi Ngô, trong một người đi đường đột nhiên lại có võ giả hình thể nhỏ gầy xuất hiện, chỉ thấy hắn như thiểm điện lao tới trước người Diệp Huyền và đánh xuống một quyền. Không tốt, còn có sát thủ. Nội tâm La Mẫn cực kỳ lo lắng, hắn cố tình muốn đi về cứu viện nhưng bị tên Đại Hán Khôi Ngô cuốn lấy không thoát được. Diệp thiếu. Thời khắc mấu chốt La Thành nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lao về phía tên võ giả gây yếu. Trong mắt đối phương xuất hiện thần thái kinh miệt, trở tay một trường đánh La Thành thiên vũ sư tứ giai đình phong bay ra ngoài, máu tươi bắn tung té. La Thành làm thế cũng mang cho Diệp Huyền cơ hội sống sót, thân thể của hắn lách qua một bên, thiết quyền của đối phương lướt qua người hắn, bên hông hắn có vết máu xuất hiện. Boang! Xoay người về sau, Diệp Huyền không tránh không né, cắn răng, trường kiếm trong tay hắn đâm vào hạ bộ tên võ giả. Tên võ giả hiển nhiên không có ngờ Diệp Huyền lại làm như vậy, vội vàng cho nên tránh ra. Đồng thời hóa quyền thành trường đẩy trường kiếm trong tay Diệp Huyền, hai chân hắn đá vào ngực Diệp Huyền, lại phun ra một ngụm máu tươi lần nữa. Diệp Huyền chật vật trở bay về phía sau. Tên võ giả chuẩn bị nhào tới phía trước. Lúc này cửa hàng bên cạnh có một tên võ giả lao ra ngoài, lớn mật người phương nào dám hành hung trong phường thị. Cùng lúc đó một tiếng giống giống như lôi đình từ xa vang lên. Một đám thiên long vệ mặc võ trang nhận được tin tức sau đó toàn lực chạy tới. Đại ca, đi. Nam tử gầy yếu thấy thế bất chấp đánh chết Diệp Huyền. Hắn nói với Đại Hán Khôi Ngô và lao vào trong đám người. Tên Đại Hán Khôi Ngô một trường đánh lui La Mẫn đang lo lắng, cũng xoay người rời khỏi hiện trường. Bên đường, vô số võ giả hoảng sợ tránh ra, không kẻ nào dám tiến lên. Thành Nhi, ngươi không sao chớ? La Mẫn bất chấp truy kích sát thủ, hắn nhanh chóng đi tới bên người La Thành và hỏi: Phụ thân ta không sao, ngươi đi xem Diệp Thiếu. La Thành thống khổ nói ra, toàn thân đau đớn kịch liệt nhưng không nguy hiểm tính mạng. La vẫn thấy La Thành không chết, lập tức đi tới bên cạnh Diệp Huyền, lo lắng xem xét. La gia chủ, ta cũng không chết. Diệp Huyền cười đáng chát, bộ dạng chật vật không chịu nổi, xem ra thương thế thập phần nghiêm trọng nhưng không có nguy hiểm tính mạng. chương 683, Hãm Hại, 1. Xảy ra chuyện gì? Và lúc này một đám thiên long vệ lập tức nhanh chóng đi vào hiện trường. Diệp Thiếu, tại sao là ngươi, ngươi không sao chớ? Nhìn thấy Diệp Huyền nằm trên mặt đất. Người đầu lĩnh lập tức kinh hô một tiếng rồi sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Huyền, vẻ mặt khẩn trương. đội trưởng Thiên Long Vệ chính là Thiệu Quân mới gặp vào buổi sáng. La Mẫn gia chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? là ai tổn thương Diệp Thiếu? trên mặt Thiệu Quân hoảng hốt. buổi sáng hôm nay tâm thần Thiệu Quân bất định bị thống lĩnh mang đến La gia. hắn cho rằng chức đội trưởng của mình chắc chắn không lâu được. không nghĩ tới Diệp Huyền lại cho Thiên Long Vệ mặt mũi. chẳng những không có trách cả hắn, hơn nữa hắn còn giữ được chức đội trưởng như trước. so sánh với kết cục Hoàng đội trưởng Thành Kiến Ti nội tâm thiệu quân càng cảm kích với diệp huyền không nhỏ. hiện tại nhìn thấy bản thân diệp huyền bị trọng thương, trong nội tâm thiệu quân chấn động, hắn sợ hãi không nhỏ. trên địa bàn hắn chấp trưởng lại xảy ra chuyện lớn như thế, cho dù như thế nào hắn cũng không cách nào thoát khỏi trách nhiệm. nghe là mẫn giảng thuật chuyện này một lần, vẻ mặt thiệu quân đầy tức giận. đúng là lớn mật, tạp tử lại dám hành hung làm ác trong phường thị. mấy người các ngươi nhanh chóng đi tìm hai tên kia cho ta. hai người các ngươi nhanh đi thông chi mấy vị thống lĩnh thiên long vệ. Tiểu quân vội vàng ra lệnh ngay sau đó. Chuyện lớn như thế, hắn chỉ là một đại đội trưởng không có tư cách xử lý, nhất định phải có mấy thông lĩnh đại nhân ra mặt mới được. Ai, hai tên sát thủ kia quá không chuyên nghiệp, náo cả buổi nhưng không đánh chết tên kia. Chập chậc đúng là gia hỏa không nên thân, làm ta cực kỳ thất vọng à? ở cửa ra vào tần gia dừa các, tần vũ thấy náo cả buổi nhưng diệp huyền không có vẫn lạc, hắn lập tức mở miệng chăm chọc khiêu khích, trên mặt tràn ngập ý xem thường. Nghe lời này. Trong mắt Diệp Huyền lập tức bắn ra một tia tức giận, hắn nằm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lẽo nhìn sang Tần Vũ, cắn răng nói ra. Tần Vũ, ta nghĩ những lời kia chỉ là lời nói, không nghĩ tới người to gan như thế, dám động thủ trong phường thị, người thật tác độc. Như thế nào, Diệp Thiếu, tần công tử có quan hệ với sát thủ ám sát ngươi sao? Thiệu quân nhướng mày. Diệp Huyền vẻ mặt bị thương nghiêm trọng, cắn răng nói. Có quan hệ gì chứ, căn bản chính là hắn phải tới. Vừa rồi lúc trong dược các hắn đã nói như vậy, một khi ta rời khỏi dược các sẽ ra tay với ta. Ta cho rằng hắn tùy tiện nói, không ngờ hắn lại ra tay thật. Bá. Trong khoảnh khắc ánh mắt người nơi này đều tập trung nhìn vào Tần Vũ, đặc biệt là những võ giả nhìn thấy Diệp Huyền và Tần Vũ xung đột trong dược các càng khiếp sợ và vẻ mặt đầy ý vị thâm trường. Tần Vũ lúc này ngạc nhiên, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hắn hiểu ra và giận dữ quát, "Tiểu tử, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, vừa rồi ám sát ngươi không phải là ta phải tới." Muốn trách thì trách ngươi quá kiêu ngạo, đắc tội với quá nhiều người, đi tới chỗ nào cũng có người muốn mạng của ngươi." Diệp Huyền vẻ mặt phẫn nộ nói, "Tần Vũ, đến lúc này mà ngươi còn nói dối sao, đã làm thì nên thừa nhận. Ngươi đường đường nam nhi bà thước, tại sao giống như đàn bà thế, dám làm không dám chịu." Tần Vũ, ngươi thật lớn mật." Lã Mẫn vẫn nộ gào thét, trong mắt gần như sắp phun lửa. Người chung quanh dùng ánh mắt khác thường nhìn sang Tần Vũ. Khốn nạn, thực không phải ta làm, nếu như là ta làm, ta sao có thể không thừa nhận? Tiểu tử ngươi dám hãm hại ta. Tần Vũ tức giận giống to, nội tâm đặc biệt ủy khuất. Vừa rồi hắn còn lên tiếng chào phúng Diệp Huyền, cho dù buồn rơi vào đũng quần, không phải phân cũng là phân, tội danh động thủ trong phường thị quá lớn, một khi bị chứng thực, dù hắn là thiếu gia tần ra cũng không thể thoát thân. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn đều mang theo hoài nghi. Thật sự là quá xảo hợp, Tần Vũ vừa mới nói Diệp Huyền ra khỏi dược các sẽ giết hắn, kết quả đảo mắt đối phương ra khỏi dược thì bị hai tên sát thủ ám sát Nếu như nói chuyện này không có quan hệ với Tần Vũ, cho dù là ngu ngốc cũng không tin. Ánh mắt thiệu quân trầm xuống. Kết hợp với chuyện Tần Vũ và người thành kiến ti cây phiền toái cho Diệp Huyền, trong lòng của hắn đã tin tưởng có khả năng. Thiệu quân lập tức đứng lên, hắn vông tay và vài tên thiên long vệ đã vây quanh Tần Vũ. Các hạ, hiện tại ta hoài nghi ngươi có quan hệ với vụ ám sát này, kính xin phối hợp với chúng ta hiệp trợ điều tra. Hiệp trợ con em ngươi à, ta nói rồi không phải ta làm, không phải ta làm, tại sao các ngươi không tin chứ? Tần Vũ nói chuyện làm thiệu quân rất im lặng, không phải chúng ta có tin hay không, chuyện này hiện tại các loại chứng cứ đều cho thấy có quan hệ với các hạ, kính xin phối hợp chúng ta điều tra, nếu như các hạ là trong sạch, thiên long vệ chúng ta nhất định sẽ xử lý theo lẽ công bằng, còn cho các hạ một công đạo. Thiệu quân lạnh lùng nói một câu, lần trước cửa hàng la Gia bị đánh nát một góc bằng hiệu đã làm luyện khí phường tức giận như thế, còn gây ra việc lớn như vậy, hiện tại Diệp Huyền bị tổn thương nặng như thế. Trong nội tâm Thiệu Quân đã không có cảm tưởng luyện khí phường sẽ có hành động gì. Lão tử là thiếu gia Tần gia, thiếu gia, ta xem các ngươi làm sao động ta. Tần Vũ thấy mình không thể nói thông với Thiệu Quân cho nên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức rất nhiều hộ vệ trong dược các lao ra ngoài, cũng bao vây đám hộ vệ Thiên Long vệ vào trong. Ánh mắt Thiệu Quân phát lạnh. Tần Vũ thiếu gia, ngươi chuẩn bị đối kháng với Thiên Long vệ hay sao? Tần Vũ năm lần bảy lượt cản trở Thiên Long vệ chấp pháp, hiện tại Thiệu Quân nói rõ chân tướng, chuyện này có phải thật do Tần Vũ làm ra hay không? Đối mặt thái độ tình nghi của Thiên Long Vệ làm cho nội tâm Tần Vũ nổi trận lôi đình. Thiệu quân, ta đã từng nói qua với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không có gọi sát thủ. Bất kể có phải hay không, hiện tại Thiên Long Vệ ta đang chấp hành nhiệm vụ. Kính xin Tần Vũ thiếu ra phối hợp một chút. Người đâu, mang Tần Vũ thiếu ra về Thiên Long Vệ, nếu có ai dám ngăn cản chính là đối nghịch với Thiên Long Vệ, giết chết bất luận tội. Ngươi, Tần Vũ chửi ầm lên. Thiệu quân ngươi tin hay không, dám động đến ta một cái ta sẽ lột ra chương 684 Hãm hại, hai, lâu gia hay không là chuyện của ngươi, hiện tại ta đang chấp hành nhiệm vụ, ngươi dám động tới ta thử xem." Thiệu Quân cũng tức giận, Vũ Tôn Lục gia bộc phát khí thế vô cùng sâm lãnh. Hắn là đại đội trưởng Thiên Long vệ, đại biểu uy nghiêm hoàng gia đế quốc, Tuy Tần gia là hào phú nhưng trong phường thị không cho hắn mặt mũi, sau này hắn làm sao lăn lộn trong lòng vệ nữa chứ? "Thiệu Quân, chỉ bằng thực lực của ngươi cũng dám hăng hăng càn quấy trước mặt Tần gia hay sao?" Sắc mặt Tần Vũ tái nhợt, hắn quát lớn một tiếng lúc này từ xa có một đám võ giả lao tới. Tần thị dược các là sản nghiệp quan trọng của tần gia, số lượng võ giả thủ hộ rất đông. trong khoảnh khắc gần như có hơn trăm người bao vây đám người thiệu quân vào trong. quả thật lật trời rồi. thiệu quân tức giận đến mức sắc mặt tái nhợt. từ khi hắn đảm nhiệm chức đội trưởng thiên long vệ tới nay, đây là lần đầu tiên có người dám không để tình như thế. huyền diệp đại sư, xảy ra chuyện gì? là ai dám đả thương ngươi? đúng lúc này tiếng huyên náo lớn vang lên, khủ lịch đại sư bước nhanh về bên này. Hắn vừa rồi ở trong lầu các luyện khí phường nghe được động tĩnh lớn nên mới tới đây xem, không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh này. Lúc này La Mẫn vội vàng nói chuyện xảy ra cho hắn nghe. Tần Vũ, ngươi thật lớn mật, dám động tới Huyền Diệp Đại sư. Cổ Lịch lập tức giận dữ toàn thân phát run. Thiệu quân đội trưởng, ngươi đang làm gì đó? Vì sao không mang hung thủ giết người trở về? Cổ Lịch biết rõ địa vị của Diệp Huyền trong suy nghĩ của sư tôn. Hiện tại hắn bị tổn thương nghiêm trọng tại nơi này, nếu như sư tôn biết rõ chắc chắn sẽ tức giận không nhỏ. Thiệu quân nghe hủ lịch nói như vậy, lúc này cắn răng một cái, lạnh lùng đi ra phía trước. Thiệu quân, ngươi dám tiến lên một bước thử xem. Đại quản sự tần gia dược các cũng nổi giận đùng đùng nói ra. Hào khí giữa song phương lúc này biến thành khẩn trương. Xem ra có ít người hung hăng càn quấy vô độ, cũng dám mặc kệ luật pháp của đế quốc. Hủ lịch nhìn thấy đại lượng hộ vệ tần gia thì ánh mắt bắn ra hàn quang, nói. Thiệu đội trưởng, có người dám cải lại mệnh lệnh của thiên long vệ thì làm sao? Ngươi yên tâm, luyện khí phường ta thân là thế lực đế quốc, cho nên không cho phép xảy ra chuyện này. Người đâu? Lập tức hiệp trợ Thiên Long vệ bắt tội phạm quan trọng. Vâng. Cổ lịch vừa dứt lời, trong lầu các luyện khí phường có từng đám hộ vệ xông ra, cũng bao vây tần gia dược các vào bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều hộ vệ nổi giận đùng đùng, tùy thời đều sẽ bộc phát đại chiến một hồi. Nhìn thấy gương mặt hổ lịch giận dữ như thế, vô số dân chúng ở nơi này xôn xao. Xem ra luyện khí phường chuẩn bị động thủ với tần gia. Thiếu niên kia có địa vị gì? Không ngờ có thể làm hù lịch đại sư luyện khí phường xuất đầu vì hắn. Hai thế lực lớn va chạm với nhau làm dân chúng tại nơi này tránh xa. Dừng tay cho ta. Thời điểm song phương sắp xảy ra xung đột, đột nhiên có một tiếng gầm từ xa vang lên. Ngay sau đó có một đám thiên long vệ mặc áo giáp nhanh đi vào khu phố và tách mọi người ra hai bên. Thủ lĩnh chính là cố thống lĩnh. Sau khi hắn nhận được tin tức liền chạy tới nơi này ngay. Sau khi cố phương tới, chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm tình huống cụ thể. Sau khi biết được chân tướng của sự việc Cô thông lĩnh lập tức đi tới trước mặt tần vũ, ánh mắt của hắn tỏa ra hào quang lạnh lùng, nói. Tần vũ thiếu niên, mặc kệ chuyện này có phải do ngươi làm hay không, kính xin phối hợp thiên long vệ chúng ta làm việc. Thiên long vệ chúng ta sẽ không oan bỏ một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một người xấu. Nếu như các hạ còn muốn chống cự như vậy, ta dám cam đoan không ai có thể giữ được ngươi. Chuyện đã náo tới mức này, đã không phải sự kiện tập kích đơn giản nữa rồi, mà là mấy thế lực lớn đánh cờ với nhau. Hôm nay thiên long vệ không mang tần vũ về Như vậy ngày mai sẽ truyền lưu tin đồn thiên long vệ sợ hãi quyền thế của tần gia. Lùi bước vô năng, cô phương hắn không gánh nổi trách nhiệm này, cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện này. Nhìn thấy sát khí trong mắt cô thông lĩnh, sắc mặt tần vũ tái nhợt, hắn biết rõ chuyện này không phải do hắn làm chủ. Lập tức báo cho phụ thân biết việc này. Hắn nói với quản sự một câu sau đó lạnh lùng nói. Tốt, cô thông lĩnh, tần vũ ta cho ngươi mặt mũi, sẽ theo ngươi trở về, ta cũng phải nói với hủ lịch một câu chuyện hôm nay tần gia chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. vừa mới rất lời, tần vũ lập tức bước ra khỏi đám người rồi sau đó bị một đám thiên long vệ bao vây. tốt cho một câu không dễ dàng bỏ qua. cử lịch đại sư đứng bên cạnh cười cười, nụ cười đầy băng hàn. chợt hắn nhìn về phía diệp huyền, trịnh trọng hứa hẹn. huyền diệp đại sư ngươi yên tâm, bất kể là ai, chỉ cần đả thương đến đại sư ngươi thì luyện khí phường chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ đấu tranh tới cùng. lão phu đúng là muốn xem đế quốc có còn phương pháp hay không có còn công đạo hay không? La Mẫn gia chủ, chờ ngươi xử lý xong chuyện Huyền Diệp đại sư, kính xin đến Thiên Long vệ chúng ta, chúng ta cần các hạ phối hợp điều tra một lúc. Trước mặt nhiều người ngoài như thế, cô thông lĩnh cũng không tiện biểu hiện cảm xúc. Một trường phong ba kết thúc nhanh chóng, bị Thiên Long vệ áp giải đi, Tần Vũ bị mang về Thiên Long vệ, thậm chí Tần Thị dược các cũng bị phong tỏa tạm thời. Thiên Long vệ toàn thành đều hành động đi khắp nơi bắt hung thủ. Một hồi mưa gió quét qua tòa thành, nói tới Diệp Huyền và La Thành bị thương, Sau khi bọn họ được mang về phủ Đệ La Gia, được sự trợ giúp của luyện khí phường, một trưởng lão của luyện dược sư hiệp hội tại đế đô nhanh chóng đi tới La Gia, cũng chẩn đoán bệnh cho Diệp Huyền và La Thành. Như thế nào? Huyền Diệp đại sư hắn không có sao chứ? Cổ Lịch đại sư đứng bên cạnh Khẩn Trương nói một câu. Thanh niên La Thành thiếu niên không có gì trở ngại, hắn chỉ bị huyền lực trùng kích mà thôi, cần điều trị một thời gian, về phần Huyền Diệp thương thế rất nặng, nội tạng cũng bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng, rất khó xử lý. À? cái gì? Hủ lịch cảm thấy như trời sập. Ha ha, hủ lịch đại sư, ngươi yên tâm đi. Tuy huyền diệt thương thấy rất nặng nhưng lão phu may mắn tới kịp, hiện tại đã không có nguy hiểm tánh mạng, khá tốt lão phu cứu chữa kịp thời. Tên trưởng lão vốt tròm dâu. chương 685, bình yên vô sự. Hủ lịch đại sư hận không thể bổ tên trưởng lão này một cái, nói chuyện nói một nửa chẳng phải hù chết người hay sao. Tên trưởng lão cũng nói một ít việc cần chú ý tới liên cáo từ giờ đi. Biết rõ Diệp huyền không có việc gì, hủ lịch thả lòng một hơi nói phải câu với Diệp Huyền sau đó hắn rời đi. Lúc này đi bẩm báo Lục Ly Đại sư, chuyện hôm nay nhất định phải nói với sư tôn. Tần gia với tư cách hào phú đế quốc, nếu thật phát sinh xung đột gì cũng không phải đệ tử luyện khí phường có thể ứng phó. Diệp thiếu, chuyện hôm nay là thuộc hạ sơ sẩy, không có kịp thời ngăn cản đối phương. Diệp Huyền nằm trên giường, là mẫn vẻ mặt xấu hổ nói ra. Nếu như không phải hắn cách xa Diệp Huyền như vậy, Diệp Huyền cũng không trọng thương như thế. Nội tâm của hắn cũng có nghi hoặc, căn cứ la thành nói chuyện lúc trước. Thực lực của Diệp Thiếu cực kỳ đáng sợ, Bằng Không cũng không có khả năng đánh chết khúc ra khúc như Phong. Nhưng biểu hiện trên phường thị hôm nay hoàn toàn không có dáng vẻ gì giống cao thủ. Ha ha, La Mẫn gia chủ, chuyện hôm nay không quan hệ với ngươi. Vốn Diệp Huyền trọng thương nằm trên giường, đột nhiên xoay người ngồi dậy, hắn cười nói một câu. Diệp Thiếu, ngươi đây là? La Mẫn mở to mắt nhìn, này tình huống như thế nào? Vừa rồi Diệp Thiếu hay đang bị trọng thương, vì sao trong nháy mắt hắn hồn nhiên như không có việc gì, hoàn toàn không có biểu hiện bị thương? Ngươi không có việc gì? Hắn dùng sức dụi mắt giống như hoa mắt. Được rồi, ta vốn không có việc gì, mang ta đi xem La Thành a." Diệp Huyền vỗ vỗ vai La Mẫn, đôi mắt bắn ra hào quang và nói một câu. Diệp Huyền cùng với La Mẫn đi tới gian phòng của La Thành. "Diệp thiếu, ngươi không có việc gì, quá tốt." La Thành thấy đến Diệp Huyền bình yên vô sự lập tức kinh hỉ kêu lên, lúc hắn vừa động thì ảnh hưởng thương thế toàn thân, lập tức đau đớn nhè răng trợn mắt. Chỉ là Vũ Tôn cũng có thể làm ta tổn thương. Diệp Huyền mỉm cười. Huyền thức của hắn rót vào thân thể La Thành, quan sát một lần sau đó xuất ra một viên thuốc. Người ăn xong đan dược này, đến ngày mai người sẽ sinh long hoạt hổ. La Thành cười hắc hắc, hắn nuốt viên đan dược Diệp Huyền đưa tới. Diệp Thiếu, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? La Mẫn không hiểu ra sao? Không có gì, ta chỉ diễn tuồng kịch mà thôi. Diễn một tuồng kịch, chẳng lẽ sát thủ kia là Diệp Thiếu mời tới? Không phải Tần Vũ mời đến sao? La Mẫn mở to mắt như hạt châu. Cũng không phải, sát thủ có lai lịch khác. Nếu như không có đoán sai là khúc ra mời tới. Ánh mắt Diệp Huyền thâm thúy nói ra. Khúc ra mời đến. La mẫn càng hồ đồ. Nếu như là sát thủ khúc ra mời tới cũng phải ra tay với la gia chủ như hắn à. Vì sao đi tìm Diệp Huyền? Người không cần biết rõ. Dù sao lắt nữa người đi thiên long vệ phải khẳng định là Tần Vũ mời tới cho ta. Diệp Huyền nhạt cười nhạt nói. Không phải Tần Vũ hung hăng càn quấy hay sao? Lần này để hắn cõng hoa nước này. Xem hắn về sau có thể hung hăng càn quấy nữa hay không? Nói xong lời này. Sâu trong mắt Diệp Huyền bắn ra một tia hào quang vô cùng âm trầm, âm thầm nói, không biết Tùng Tịch hôm nay vừa ra, Quân chiến còn có hoài nghi ta hay không, dám động thủ trong phường thị, quả nhiên thủ đoạn độc ác, ngày khác nếu ta không đi Huyền Cơ tông đòi lại công đạo thì không thể an tâm. Trước khi hắn tiến vào Tần thị dược các đã cảm nhận có sát thủ tồn tại, sở dĩ hắn tách ra khỏi la bận sai như thế là cố ý làm ra, chính là vì cho đối phương cơ hội ra tay. Hắn biết rõ bằng vào khí tức trên người của mình rất khó làm cho cuồng chiến bài trừ ra khỏi danh sách hoài nghi. Dùng tính cách của cuồng chiến nhất định sẽ nghĩ biện pháp, muốn nghiệm chứng mình có phải hung thủ đánh chết cuồng phong hay không, biện pháp nghiệm chứng đơn giản nhất là đánh giết. Cho nên thời điểm cảm ứng có sát thủ tới gần, Diệp Huyền biết rõ hai người kia chính là cuồng chiến phải tới. Hắn cũng thuận thế diễn một tuồng kịch như vừa rồi, nhưng hiện tại không biết cuồng chiến có mắc lừa hay không. Hiện tại trong một khu rừng rậm bên ngoài đế độ, sưu sưu, hai đạo nhân ảnh bay vút đi thật nhanh, ngay sau đó tiến vào trong một khe núi và dừng bước. Hai người này chính là đại hán khôi ngô và võ giả gầy yếu tập sát Diệp Huyền. Sau khi hai người dừng bước, trong khe núi có hai người đi ra, một người trong đó khí thế phi phàm, khí thức của hắn làm người ta không dám nhìn thẳng. Đúng như Diệp Huyền suy đoán, cuồng chiến và một người đứng cung kính bên cạnh cuồng chiến chính là khúc ngạo vân gia chủ khúc gia. Khúc ngạo vân gia chủ, các người bảo huynh đệ vi gia chúng ta làm, chúng ta đã làm, có nên giao thù lao cho chúng ta hay không? Đại hán khôi ngô nhìn chằm chằm vào khúc ngạo vân, hắn như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Nói như vậy các ngươi đánh chết tiểu tử kia. Cúc ngạo vân cao mày, hai mắt sáng lên nói. Thật không có nhưng cũng không sai biệt lắm. Tiểu tử kia ăn một trường của lão phu, lại chịu một cước của huynh đệ ta, cho dù không chết thì hắn cũng tổn thương không nhẹ. Đại hán khôi ngô cười hắc hắc. Hai người các ngươi nói rõ chuyện xảy ra từ đầu tới cuối cho ta nghe. Cuồng chiến đi tới trước mặt huynh đệ vi gia, đạm mặc nói ra. Là như thế này, lúc ấy. Đại hán khôi ngô lập tức giảng thuật kỹ càng chuyện xảy ra lúc đó. Thời điểm các ngươi tìm chúng ta cũng không nói nhất định phải lấy mạng tiểu tử kia, chỉ cần ra tay với hắn là có thể, cho nên thiên long vệ vừa tới, chúng ta sợ bại lộ hành tung cho nên rời đi trước. Đại Hán Khôi Ngô giải thích một câu. Hai người bọn họ là huynh đệ vi gia, Đại Hán Khôi Ngô là vi đại, võ giả gầy yếu là vi nhị, bọn họ là hai sát thủ nổi danh trong đế đô, có thể làm mọi chuyện vì tiền. Sở dĩ bọn họ động thủ với Diệp Huyền chính là làm thuê cho Khúc Ngạo Vân. Lúc ấy Khúc Ngạo Vân tìm được bọn họ, bảo bọn họ tìm cơ hội ra tay với Diệp Huyền. Quynh đệ gia vốn không muốn, dù sao quy củ trong đế đông nghiêm khắc, huynh đệ visa dám công nhân động thủ, một khi bị điều tra ra, như vậy bọn họ sẽ đối mặt với lửa giận của thiên long vệ. Chỉ có điều khúc ngạo vân cho bọn họ thù lao không cách nào cự tuyệt, hơn nữa hứa hẹn chỉ cần hai người toàn lực động thủ, mặc kệ diệp huyền sống hay chết cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ, hai người lúc này mới tiếp nhận nhiệm vụ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 686, đế đô chấn động 1, nói như vậy thực lực tiểu tử kia không mạnh. So với Vũ Tôn Lục gia nhị trọng thì như thế nào? Nghe xong huynh đệ vi gia giảng thuật, cuồng chiến cao mày thật sâu, nói ra cũng không phải, ít nhất kẻ này là thiên tài mạnh nhất mà lão phu gặp được, tuyệt đối không kém gì Vũ Tông Vũ gia đỉnh phong, thậm chí tiếp tiếp cận Vũ Tôn Lục dài nhất trọng, nhưng so với Vũ Tôn Lục gia nhị trọng thì còn kém không ít. Đại Hán Khôi ngô cẩn thận suy nghĩ sau đó trả lời nghiêm túc, "Các ngươi xác định tiểu tử kia không có giữ lại thực lực." Cuồng chiến lại hỏi, "Các hạ nói giỡn, vì đại ta cũng không phải ngày đầu tiên lăn lộn giang hồ." Chỉ là một thiếu niên, có bảo tồn thực lực hay không lão phu vẫn nhìn ra. Nói thật, nếu lúc ấy không có la mẫn ra tay, tiểu tử kia có mười cái mạng cũng chết. Vì đại hư lạnh nói, cho dù có la mẫn, tiểu tử kia cũng ném nửa cái mạng, một cước của ta đủ chân vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn, luyện dược sư bình thường khó cứu hắn. Võ giả gầy yếu nói chuyện tự tin. Cuồng chiến suy nghĩ một lát, hắn lại hỏi, lúc ấy bên cạnh tiểu tử kia có cao thủ âm thầm bảo hộ hay không? Cao thủ khác. Đại Hán khôi ngô và võ giả gầy yếu lắc đầu. Có lẽ không có, nếu có thịt cao thủ kia chẳng những phản ứng chậm, hơn nữa còn quá ngu ngốc. Dù sao nếu không phải thiên long vệ kịp thời đuổi tới, chúng ta sợ hãi bạo lộ thân phận thì tiểu tử kia đã chết cả trăm lần. Kế tiếp cuồng chiến lại hỏi mấy vấn đề, huynh đệ vì sao cũng giải đáp từng cái. Đồng thời trong lòng hai người cũng rất là hiếu kỳ, người khúc gia rõ ràng thuê mình đánh chết thiếu niên, nhưng chú ý vấn đề căn bản không phải an nguy tính mạng của người ta mà là thực lực và cao thủ ẩn nấp bên cạnh của thiếu niên kia. Hai người làm sát thủ lâu như thế nhưng chưa gặp qua cố chủ như vậy. Sau một lát đã hỏi xong mấy vấn đề còn lại. Hai vị, hiện tại vấn đề hỏi cũng không sai biệt lắm. Thù lao các ngươi hứa hẹn lúc trước cũng nên thực hiện nào. Lúc trước khúc gia chỉ đưa cho bọn họ một phần thù lao, tại bộ phận thù lao còn chưa có thu đấy. Yên tâm đi, thù lao đáp ứng các ngươi sẽ cho các ngươi. Các ngươi đi tới địa ngục lạnh đi. Cúc Ngạo vẫn nhìn sang cuồng chiến, trên mặt hắn tươi cười quỷ dị. Ô. Bàn tay của Hàn Hóa thành chảo đánh tới, huyền lực lăng lệ ác liệt hóa thành vòi rồng bao phủ vi đại. "Khúc gia chủ, chẳng lẽ ngươi định xé bỏ hiệp nghị sao? Có tin chúng ta quay về đế đô nói chuyện của các ngươi, khúc gia các ngươi sẽ tan thành mây khói hay không?" Vi đại quanh năm sống trên đầu đau lưỡi kiếm tự nhiên thập phần cảnh giác, lúc Khúc Ngạo Vân ra tay đã kịp phản ứng, đôi bàn tay đỏ như lửa ngăn cản công kích và quát lớn. "Âm ầm, hai đạo lực lượng va chạm lẫn nhau, vi đại ngăn cản nhưng ngược khó chịu, thân thể lập tức bay ra sau." Nhị đệ Ngươi đi mau, Cúc Ngạo vân lão Thất Phu muốn giết người diệt khẩu, chúng ta lát nữa lại tụ hợp. Vi Đại nhanh chóng hét to, đồng thời Vi Nhị nhanh chóng bay đi hướng khác. Chạy đi đâu? Cúc Ngạo vân cười lạnh một tiếng, thân thể hắn lướt nhanh giao phong với Vi Đại, rầm rầm rầm, song phương giao thủ mấy chiêu không phân trên dưới. Vi Nhị thừa dịp này nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Chỉ việc nhỏ như thế còn không giải quyết xong, thật sự là phế vật. Cuồng chiến cao mày một lúc, vèo, sau một khắc thân ảnh cuồng chiến hành động. Hắn lật tay đánh một chưởng vào đầu Vi Đại, "Cao thủ từ nơi nào?" "Thật nhanh." Vi Đại đang giao thủ với Khúc Ngạo Vân nhưng thời khắc chú ý tới cuộc chiến hành động, nhìn thấy Cuồng Chiến ra tay liền giật mình, hắn lập tức vận chuyển huyền lực trong cơ thể và ngăn cản công kích của Khúc Ngạo Vân, rồi sau đó muốn ngăn cản bàn tay của Cuồng Chiến. Thời điểm này hắn kinh hãi phát hiện thân thể của mình không thể nhúc nhích, tốc độ vận chuyển huyền lực trong người cũng lập tức chậm lại, toàn thân như lâm vào trong vũng bùn. "Ngươi là?" Thất giai. Trong ánh mắt kinh hãi của Vi Đại, Hắn há miêng hét lớn nhưng còn chưa nói xong lời nào chợt nghe phanh một tiếng, đầu của hắn nổ tung hóa thành vô số bọt máu và rơi vãi trên không trung. Phanh! Một cổ thi thể không đầu nện xuống đất. Thái thượng trưởng lão, còn có một người chạy thoát. Nhìn thấy vi đại thực lực ngang với mình trong nháy mắt đầu thân chỗ khác biệt, khúc ngạo vân đứng yên lặng một bên cũng sợ hãi nói một câu. Trốn, hắn chạy thoát sao? Cuồng chiến đạm mạc cười cười, sau một khắc thân ảnh hắn biến mất. Trong rừng rậm, vi nhị đang chạy trốn thật nhanh. Khúc gia cũng dám xé bỏ hiệp nghị, đáng chết, thật là đáng chết. Chờ ta chạy đi nhất định sẽ làm Khúc gia thân bại danh liệt. Phi nhị vừa chạy trốn vừa lo lắng cho an nguy của đại ca. Khúc gia đã dám động thủ phải có nắm chắc. Đột nhiên hắn có cảm giác tim đập chân run. Lúc này lập tức ngẩng đầu nhìn lên, một đạo thân ảnh đứng trên không trung mỉm cười nhìn hắn, khóe môi cười lạnh như như mèo vườn chuột, khinh mệt và lạnh lùng. Phi nhị lập tức trợn mắt há hốc mồm, Lang không phi hành, ngươi là vũ vương thất giai, làm sao có thể? Tại sao khúc gia có vũ vương? Không đúng, ngươi là Huyền Cơ Tông, hắn chưa nói hết câu. Vi Nhị nhìn thấy đối phương nâng bàn tay lên, sau đó lực lượng bộc phát cực kỳ đáng sợ giống như biển gầm và giáng thẳng xuống. Vi Nhị vận dụng huyền lực trong người như điên, lực lượng huyền lực khủng bố đánh vào trong thân thể của hắn, xé rách ngũ tạng lục phủ. ầm ầm ầm ầm, máu tươi bắn tung tóe, đôi mắt Vi Nhị tối sầm không còn chút chi giác. Thu hồi chữ vật giới chỉ của Vi Nhị, Cuồng Chiến cười cười lạnh lùng, thù lao Huyền Cơ Tông ta dễ cầm như vậy sao? vừa mới thất lời, hắn lập tức biến mất trong rừng rậm. Hiện tại trong đế đô, tin tức Diệp Huyền bị tập kích sinh ra phong bạo không ngừng, thậm chí tất cả thế lực lớn trong đế đô đều cảm nhận được mặt nước ngầm ẩn nắp. Nguyên nhân chỉ có một, chính là luyện khí phường Lục Ly đại sư nổi giận. Nửa canh giờ sau khi thiếu niên Huyền Diệp bị tập kích đã tự mình đi tới phủ đệ La gia. Tin tức này vừa ra, toàn thành xôn xao. Lục Ly đại sư là ai? Luyện khí sư vương cấp thất giai, người cầm quyền luyện khí phường, đế quốc đệ nhất luyện khí đại sư. Hắn trời sinh tính đạm bạc, gần vài năm nay rất ít lộ diện, rất nhiều cường giả trong đế đô vài năm nay tìm hắn luyện khí đều nghĩ tất cả biện pháp nhưng cầu mà không được. chương 687, đế đô chấn động, hay, thậm chí cho dù hoàng thất đế quốc muốn tìm lục ly đại sư cũng không tùy tiện tới gặp, mà là đưa bái thiếp lên trước. Mà thiếu niên huyền diệp vừa mới bị thương, lục ly đại sư lại trong nửa canh giờ tự mình chạy tới phủ đệ la gia. Việc này, với các thế lực lớn là tin tức cực kỳ rung động. Bọn họ hiểu rõ thiếu niên gọi là Huyền Diệp có địa vực cực cao trong lòng Lục Ly Đại sư, căn bản không đo lường được. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực đế đô đều hiếu kỳ với thân phận của Diệp Huyền. Trong phủ đệ La Gia, tiểu tử vô liêm sỉ không bớt lo. Ta đã sớm bảo hắn ở lại luyện khí phường, hắn không phải không nghe. Hiện tại được rồi, lọt vào ám sát, thật sự là khổ thân. Lục Ly Đại sư đi vào La Gia sau đó lẩm bẩm mắng chửi, hắn vội vã đi tới gian phòng của Diệp Huyền. Lão già kia, ngươi đang mắng ai đó? Đẩy cửa ra. Lục Ly nhìn thấy Diệp Huyền đang thoải mái nhàn nhã bắt chéo chân, vẻ mặt khó chịu nói ra: "Ngươi?" Lục Ly nhìn thấy bộ dạng Diệp Huyền, trong mắt mở to, huyền khí ổn định, tánh mạng sức sống rồi rào, "Tiểu tử ngươi không có bị thương à?" Huyền thức Lục Ly quét qua, lập tức ngạc nhiên nói ra, trước kia hắn nhận được tin tức mặc dù Diệp Huyền không có nguy hiểm tánh mạng nhưng thương thế nghiêm trọng, cần điều dưỡng thật tốt. "Xem ra ngươi ức gì ta có việc gì?" Diệp Huyền cười nhạt nói một câu, cũng không phải là Ngươi chết ai truyền thụ bách truyền thối luyện thuật cho ta? Muốn gặp chuyện không may cũng phải truyền thụ xong mới được. Lục Ly Đại Sư lầm bầm một câu, sâu trong mắt mang theo lo lắng và cười nói. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười cười, hắn nhìn ra Lục Ly Đại Sư ngoài miệng nói chuyện thập phần khó nghe nhưng trên thực tế vẫn rất quan tâm mình. Nói như vậy người tao ngộ ám sát là giả, không phải là chính ngươi tự làm đấy chứ? Lục Ly Đại Sư nhíu mày, hắn từ trong lời hủ lịch biết được tin tức Diệp Huyền bị thương, không nói hai lời liền chạy tới. Vốn nghe nói Diệp Huyền thương thế nghiêm trọng. Hiện tại trên người Diệp Huyền không có chút tổn thương nào, lập tức có điểm khả nghi. Chẳng lẽ Huyền Diệp Đại sư tao ngộ ám sát là chính hắn an bài ra, chỉ vì đối phó Tần gia? Nếu thật là như vậy, Huyền Diệp Đại sư cho rằng đó là nước cờ dở, trắng trợn động thủ trong phường thị sẽ chọc giận Thiên Long Vệ và Hoàng Thất Đế Quốc. Một khi Thiên Long Vệ tìm được hung thủ, tra ra chân tướng, cho dù luyện khí phường muốn bảo trụ Huyền Diệp Đại sư cũng khó khăn. Hình như biết rõ Lục Ly Đại sư lo lắng cái gì, Diệp Huyền nói, Lục Ly Đại sư. Ta tao ngộ ám sát là thật, mà không phải ta tự đạo tự diễn, sở dĩ ta không bị thương bởi vì sát thủ là rác rưởi mà thôi. Chuyện này lục ly đại sư kính không nên chuyển ra ngoài. Ngươi thấy ta giống cái loại người lắm miệng hay sao? Lục ly bĩu môi nói ra, đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm khiếp sợ. Hắn đã nghe nói ám sát huyền diệp đại sư là hai vụ tôn lục dai. Những kẻ như vậy không là gì với hắn nhưng không mang tới bao nhiêu tổn thương cho huyền diệp đại sư. Đây là việc làm hắn giật mình không thôi? Đúng rồi. Chẳng lẽ hung thủ kia thật sự là người Tần gia sao?" Lục Ly nhíu mày và nói, "Nếu thật là người Tần gia, lão phu ngược lại có thể nói mấy câu vì ngươi, tin tưởng thế lực Tần gia lớn hơn nữa, cho dù làm ra chuyện này đế quốc cũng tuyệt không cho phép hắn làm càn." "Hẳn không phải." Diệp Huyền lắc đầu. Nghe được Diệp Huyền nói khẳng định như vậy, Lục Ly cau mày nói, "Chẳng lẽ Huyền Diệp đại sư ngươi biết lai lịch hung thủ?" "Chỉ là một suy đoán, nhưng cụ thể ta bất tiện nói." Diệp Huyền lắc đầu, hắn không định nói ra xung đột với Khúc gia cùng với Huyền Cơ tông. Ánh mắt Diệp Huyền ngưng tụ, nói: "Ta cũng không bỏ qua Tần gia." Tần Vũ năm lần bảy lượt gây phiền toái cho mình, Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng nhịn nữa. Nếu như hung thủ không phải người Tần gia, người muốn đối phó Tần gia cũng khó khăn. Lục Ly đại sư giải thích với Diệp Huyền: "Tần gia với tư cách là hào phú đế quốc, nội tình không tầm thường. Ngươi phải biết rằng mấy đại hào phú của đế đô kỳ thật có một ít liên hệ với đế quốc, Tần gia có quan hệ nhân mạch với Tam hoàng tử. Ta nghe nói ngươi có mâu thuẫn với Tần gia cũng không phải đặc biệt to lớn." Nếu như có thể, không cần phải huyên náo rất lớn, đương nhiên là ta đề nghị, về phần làm như thế nào phải xem chính ngươi. Nói đến đây Lục Ly lộ ra nụ cười cáo giả hắn cười hắc hắc và nói, đương nhiên, nếu như ngươi cần luyện khí phường ta hỗ trợ, cứ mở miệng, chỉ là tần ra, luyện khí phường chúng ta dám chọc vào, ta và ngươi không cần nói thủ lao, tùy tiện dạy ta 18 luyện khí thủ quyết là được, ta là người rất tùy ý. Nhìn thấy Lục Ly hèn mọn bị ổi như thế, Diệp Huyền cũng im lặng chỉ sợ trong đế đô không ai biết đệ nhất luyện khí sư trí cao vô thượng trong lòng bọn họ lại có sắc mặt như thế. Diệp Huyền cười nói, vậy thì đa tạ hảo ý của Lục Ly Đại sư. Nếu như cần luyện khí phường hỗ trợ, ta chắc chắn sẽ không khiêm tốn. Nhưng trong nội tâm ta đã có chủ ý đối phó Tần gia. À, nói nghe một chút. Lục Ly Đại sư lập tức sinh ra hào hứng. Tần gia chính là hào phú đế quốc. Trong đế quốc quan hệ rắc rối phức tạp, cho dù là luyện khí phường của hắn tối đa chỉ có thể áp chế mà thôi. Mà Huyền Diệp Đại sư là người bên ngoài. Không ngờ hắn có chủ ý đối phó tần gia, hắn không thể không sinh ra hiếu kỳ. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, "Biện pháp của ta rất đơn giản, tần gia không phải có chủ nghiệp là đan dược sao? Nếu là như vậy, ta cũng hạ thủ từ chủ nghiệp của bọn chúng, ta chuẩn bị mở một dược các trong phường thị." "Cái gì?" Lục Ly Đại sư nghe xong lập tức trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt bắn ra hào quang khiếp sợ, thần sắc ngu ngơ. "Tiểu tử, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng đã biết đế đâu có mấy chục trên cả trăm gia tộc có chủ nghiệp là gia tộc Vì sao Tần gia có thể đứng vững không ngã và độc bá một phương hay không? Lục Ly đại sư lúc này suy si ngốc nói. Tần gia tại đế đô chiếm cứ chừng hai thành định mức đan dược, hai thành thị trường này làm không biết bao nhiêu gia tộc thèm nhỏ dãi, bao nhiêu thế lực đỏ mắt hâm mộ. Nhưng mấy trăm năm qua, Tần gia vẫn có thể đứng vững ở phương diện này mà không ngã, bởi vì Tần gia bọn họ có một gã trưởng lão chính là trưởng lão của luyện dược sư hiệp hội của đế quốc, là luyện dược sư lục phẩm. Chương 688: Ba loại đan dược. Trương nguyên nhân này ra Tần gia bọn họ có được rất nhiều cao thủ luyện dược sư, hơn nữa nắm giữ phải loại đan dược độc nhất vô nhị, lúc này mới giúp cho Tần gia có thể trở thành bá chủ một phương. Đan dược với tư cách là thứ võ giả tiêu hao nhiều nhất, cũng là thứ cạnh tranh lớn nhất, hạng mục đan dược truyền thống không có bao nhiêu lợi nhuận, muốn từ đó mở một đường máu, biện pháp duy nhất phải ra tay với đan dược độc nhất vô nhị. Nói đến đây Lục Ly Đại sư lập tức sững sờ, hắn cao mày nhìn Diệp Huyền, chẳng lẽ ngươi muốn dùng Đăng Quang đan và Thanh Trướng đan nhắm vào Tần gia đấy chứ? nếu là như vậy, ta khuyên ngươi nên chết tâm này đi. Ta đã thấy đằng quang đan và thanh trướng đan của La gia, nó đúng là đặc thù, chiếm cứ danh số nhất định trong đế quốc, nhưng ít dược lưu ý, không phải là đan dược thường dùng. Quáng chi lĩnh vực hai chủng đan dược này không hợp với lĩnh vực đan dược hạch tâm của tần gia. ngươi làm lớn ở hai chủng đan dược này cũng không có khả năng ảnh hưởng đến sinh ý và lợi nhuận của tần gia. Lục ly đại sư chậm rãi nói ra, tuy hắn chính là luyện khí sư, nhưng cũng hiểu một ít phương diện của đan dược. Nhưng mà lục ly đại sư còn chưa dứt lời, Diệt Huyền đã lắc đầu nói. Lục ly đại sư, hiện tại đằng quang đan và thanh chứng đan không còn là đan dược độc quyền của La Gia, trong tầng gia dược có bán hồi quang đan và trừ chướng đan. Nó có công hiệu giống hai loại đan dược của La Gia nhưng giá bán thấp hơn một ít. Có chuyện này, lục ly đại sư vốn dững sờ, chợt gật đầu nói. Ta nghe nói mộ dung ra đã khu trục La Gia, nói như vậy cũng bình thường. Nghe nói năm đó mộ dung ra sở dĩ tiếp nhận La Gia là bởi vì thị trường đan dược của Laza Hiện tại Mộ Dung gia đã dám buông Tha La Gia, khẳng định đã nắm giữ bí phương hai loại đan dược này. Lục Ly đại sư là người thông minh cỡ nào, căn bản không cần suy nghĩ đã một câu điểm phá quan hệ lợi hại trong đó. Nếu hai loại đan dược này không còn là độc nhất vô nhị, vậy ngươi còn lấy cái gì đối kháng tần gia? Biện pháp của ngươi căn bản không thể thực hiện được. Lục Ly đại sư nói rất nhiều, phân tích tất cả góc độ, từ đó bỏ đi ý định của Diệp Huyền. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười nói, "Lục Ly đại sư, ngươi yên tâm đi, ta làm như vậy là có nắm chắc của mình." Vừa nói trong mắt hắn bắn ra hào quang như đã tính trước, ta vẫn tự tin vào lĩnh vực đan dược của mình. Nghe được Diệp Huyền tự tin như vậy, Lục Ly đại sư ăn kinh ngạc, hiển nhiên không rõ Diệp Huyền tự tin là tới từ nơi nào. Nếu có gì cần cứ mở miệng, về phần kết cục cuối cùng thế nào cứ mặc cho số phận. Lục Ly đại sư lắc đầu, vẫn chưa tin Diệp Huyền có thể dung chuyển thị trường đan dược của tần gia, nếu Diệp Huyền cần hỗ trợ gì thì hắn cũng không có keo kiệt. Đúng thế, phụ liệu linh bảo phi hành của ngươi đã tập hợp đại đa số nhưng là còn có một loại phụ liệu thập phần thưa thớt. Ta đã bảo với một thương hội trong đế quốc, nửa tháng sau mới có thể mang tới, lúc đó có thể bắt đầu chế tạo. Ngươi cũng đừng quên bách truyền thối luyện thuật. Đối với linh bảo phi hành của Diệp Huyền và bách truyền thối luyện thu với hắn, Lục Ly đại sư một phận nhớ mãi không quên, vẫn lưu ý trong lòng. Ngươi cứ yên tâm đi, thủ lao của ta sẽ không quên ngươi đâu." Diệp Huyền im lặng nói ra, "Lục Ly đại sư, chẳng lẽ còn sợ mình không thực hiện được?" Nói chuyện với nhau một lát, lúc này Lục Ly đại sư mới rời đi. Sau khi Lục Ly rời đi, Diệp Huyền cũng mời Thiên Long vệ và La Mẫn đến. Nghe nói Diệp Huyền chuẩn bị mở một dược các, La Mẫn cũng kinh ngạc. Diệp Thiếu, ngươi thực chuẩn bị dùng sinh ý đan dược đánh tần ra sao? Trên mặt hắn mang theo khó tin. Bản thân là thế gia đan dược, La Mẫn hiểu rõ thị trường đan dược của đế đô. Nếu như thị trường đan dược của La Gia giống như con sông nhỏ, là thị trường đan dược của tần ra giống như con sông lớn, dùng con sông nhỏ trùng kích con sông lớn kết quả không cần nói cũng biết rõ, đặc biệt là là La gia đã mất đi thị trường đằng quang đan và thanh chứng đan, có thể nói đã nguyên khí đại thương, căn bản không thể va chạm với quái vật khổng lồ như Tần gia. La gia chủ, Tần gia ăn cướp bí phương tổ truyền của La gia các ngươi, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị như vậy hay sao?" Diệp Huyền nhìn hắn và nói. "Đương nhiên không phải, nhưng thị trường đan dược." La Mẫn thở dài, trong nội tâm căn bản không có chút lòng tin nào. Diệp Huyền cũng biết rõ là Mẫn gần đây không được tốt, ta đã dám làm như thế đương nhiên có nắm chắc. Là gia ngươi mang tư liệu thị trường đan dược Đế Đô ra đây, ta muốn xem một chút. Cái gọi là biết người biết mình mới có thể trăm trận trăm thắng. Lúc này La Mẫn gia chủ cũng mang tư liệu thị trường đan dược tới. Tư liệu này đầy đủ hết, chẳng những kể cả rất nhiều thế lực làm sinh ý đan dược, đồng thời còn có tỷ lệ sinh ý của thế lực, hơn nữa còn có chủ nghiệp kinh doanh, tất cả ghi lại kỹ càng nên trợ giúp Diệp Huyền rất lớn. Trên tư liệu ghi lại thế lực làm sinh ý đan dược trong Đế Đô, khoảng chừng hơn trăm nhà, trong đó có bốn nhà lớn nhất theo thứ tự là Hào Phú Tần Gia, Luyện Dược Sư Hiệp Hội, Hoàng Thất Đan Các, cùng với Hạo Quang Thương Hội. Bốn nhà này, mỗi nhà chiếm cứ hai thành định mức đan dược của đế đô. Tiếp tiếp là thế lực đan dược chiếm một thành, ước chừng có một hai chục nhà, trong đó có La Gia, kể cả Khúc Gia đều thuộc về một thành này. Bọn họ chiếm cứ một thành trong định mức hai thành còn lại. Cuối cùng trên trăm nhà phụ thuộc ba thế lực, bọn họ chỉ chiếm được một thành. Về phần những thế lực bất nhập lưu không có liệt kê, đây là phân chia thế lực. Về phần nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu chỉ một ít đan dược trụ cột ra còn có đan dược hạch tâm cũng không cùng loại, đặc biệt là thế lực cấp 1, nghiệp vụ của bọn họ khác nhau rất lớn. Có chủ công đan dược chữa thương, có chủ công đan dược tu luyện, còn có chủ công đan dược tấn cấp, cũng có chủ công đan dược phụ trợ, không ai giống ai. Trong đó tần gia chủ công chính là đan dược tấn cấp. Tần gia có 3 loại đan dược tốt nhất thị trường. Theo thứ tự là trùng huyền đan tam phẩm, phá huyền đan tứ phẩm, cùng với ngương huyền đan ngũ phẩm chương ng La Từng Đại Sư, một, Ba loại đan dược này trừ Phá Huyền đan là khó luyện chế ra, trùng Huyền đan và Ngưng Huyền đan đều thuộc về đan dược tấn cấp thông thường. Đan dược thông thường như đan dược chữa thương các loại, mỗi loại đều có. Ví dụ như Ngưng Huyền đan, có Ngưng Huyền đan nhất phẩm, cũng có Ngưng Huyền đan nhị phẩm, còn có Ngưng Huyền đan tam phẩm, thậm chí có cả Ngưng Huyền đan cửu phẩm. Lúc trước Diệp Huyền còn ở Tinh Huyền học viện, Phượng Nhu đã từng cho hắn một viên Ngưng Huyền đan nhất phẩm. Loại đan dược thông thường này, phương thuốc đã sớm truyền lưu trên đại lục. Trên cơ bản tất cả cơ cấu luyện dược đều có, bởi vậy chỉ cần đạt tới luyện dược sư có phẩm cấp đều có thể luyện chế. Nhưng Tần gia bán ba loại đan dược khác với đan dược cùng loại trên thị trường. Ba loại đan dược của Tần gia, tuyệt đại đa số tài liệu giống như đan dược truyền lưu trên thị trường, nhưng tổ tiên Tần gia từng có một tên luyện dược sư thiên tài hơn người, hắn đã tiến hành cải tiến một hai loại linh dược trong đó. Cho nên Tần gia luyện chế ra ba loại đan dược có hiệu quả tốt hơn đan dược trên thị trường không ít. Cầm trùng huyền đan làm thí dụ. Trùng huyền đan tam phẩm giúp địa vũ sư trùng kích cảnh giới phục dụng, cho dù trùng kích nhất trọng hay nhị trọng, nhị trọng trùng kích tam trọng cũng có thể sử dụng trùng huyền đan này. Sau khi phục dụng nó, võ giả trùng kích cảnh giới tiếp sẽ có một thành tới ba thành tỷ lệ thành công, Xác suất này căn cứ vào dược tính hoàn mỹ mà định. Đây là xác suất trùng huyền đan bình thường, nhưng mà trùng huyền đan của tần gia cho dù là loại kém nhất cũng có thể tăng lên hai thành khả năng thành công, trùng đẳng là ba thành, mà loại yêu đạt tới bốn thành. Đến lúc này, Trùng Huyền Đan của Tần gia lập tức bao trùm tất cả Trùng Huyền Đan của thế lực khác, cũng làm cho mỗi địa vũ sư muốn trùng kích cảnh giới tiếp theo đi mua Trùng Huyền Đan, chỉ cần tài lực đầy đủ sẽ đi mua Trùng Nguyên Đan của Tần gia. Đây là sức cạnh tranh hạch tâm của Tần gia. Chư Trùng Huyền Đan, Phá Huyền Đan tứ phẩm và Ngưng Huyền Đan ngũ phẩm cũng giống như thế. Chỉ cần là hai chủng đan dược này của Tần gia tốt hơn đan dược của thế lực khác trong Đế Đô một ít, kể từ đó chỉ cần Đế Đô có võ giả chuẩn bị đột phá sẽ cân nhắc đi mua đan dược của Tần gia cũng làm cho thế lực khác cũng ở trạng thái dừng nghiên cứu và phát triển ba loại đan dược này. bởi vậy tại đế đô, tần gia dùng ba loại đan dược này lũng đoạn thị trường. trong định mức hai thành thị trường của tần gia có một phần rất lớn là tới từ ba loại đan dược này. kết hợp với tình huống mình hiệu trong tần thị dược các, diệp huyền khẳng định phần tư liệu này chính xác. trước đó hắn đi tần thị dược các cũng không phải tùy tiện dạo chơi, trong thời gian ngắn ngủi diệp huyền đã hiểu được trình độ buôn bán đan dược của tần thị dược các một hồi. căn cứ vào giá cả. Mức độ nóng bỏng cùng với độ dung hợp đan dược, Diệp Huyền rất dễ dàng đoán được tần gia chiếm được lợi nhuận trên mỗi loại đan dược. Tư liệu kết hợp thực tế, Diệp Huyền tươi cười lạnh lùng. Nếu người quen thuộc Diệp Huyền nhìn thấy nụ cười trên môi hắn, lập tức hiểu hắn muốn làm chuyện đọc khác. La Mẫn bên cạnh không hiểu Diệp Huyền cho nên cho rằng hắn bị nội dung trên đó hù dọa, lúc này cười khổ nói. Diệp Thiếu, hiện tại người biết ta nói không thể là tới từ nơi nào, tần gia chính là cự đầu trong đan dược ở đế đô khống chế mạch máu đan dược của đế rô, đặc biệt là vài loại đan dược tấn cấp đã bị bọn họ lũng đạn hoàn toàn, ba cự đầu khác cũng không có khả năng giao động bọn họ, băng vào chúng ta khó hơn lên trời. Có khăn là khẳng định, nhưng muốn nói khó như lên trời thì không nhất định. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta cũng không cần quét dọn tần ra, chỉ cần chia lợi nhuận với bọn chúng là được. Diệp Huyền cũng không có vẽ bánh nướng cho la mẫn, trên thực tế dùng thiên phú luyện đan của hắn, chỉ cần nguyện ý phát huy, đừng nói là thay thế tần ra cho dù lũng đoạn cả hạo thiên đế quốc, thậm chí là lũng đoạn cả mộng cảnh bình nguyên cũng không phải không có khả năng, nhưng hắn sẽ không làm như vậy, dùng thực lực và lực của người khác còn không giúp hắn chèo chống chẳng diện lớn như thế. Đan dược cự đầu cường đại cuối cùng là phải có bối cảnh và vũ lực chèo chống. Sở Dĩ hắn ở trong đế đô không ai dám động tới, đại bộ phận đều là vì có luyện khí phường ủng hộ. Nếu như muốn lũng đoạn thị trường đan dược của đế đô, luyện khí phường sẽ không thể bảo vệ hắn. Hơn nữa không có ai biết Sở Dĩ Diệp Huyền muốn đi vào thế lực dược Mục tiêu lớn nhất không phải là vì tần gia, mà là vì khúc gia. Mâu thuẫn giữa hắn và tần gia cũng chỉ là thiếu gia ăn chơi va chạm với nhua mà thôi, nhưng hắn có thù sâu như biển với huyền cơ tông. Không nói chuyện khác, chỉ nói cuồng chiến trưởng lão đuổi giết hắn lâu như vậy, hơn nữa phái người ám sát hắn, diệp huyền tựu căn bản không nhịn được. Tôn chỉ làm người của hắn đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta trả gấp 10 lần. Hiện tại hắn không có năng lực đối kháng với Huyền Cơ Tông, nhưng hắn có thể động tới phân đạt chính yếu nhất của Huyền Cơ Tông tại Hạo Thiên Đế Quốc, chỉ cần tiêu diệt Khúc gia, đối với Huyền Cơ Tông mà nói là tổn thất cực lớn, mà muốn đối phó Khúc gia, hành động công khai là không được, tuyệt đối sẽ làm Huyền Cơ Tông cảnh giác và chú ý, cho nên Diệp Huyền lựa chọn tiến vào thế lực đan dược. Từ tư liệu biểu hiện, Diệp Huyền có thể thấy được nơi phát ra thu nhập của Khúc gia lớn nhất cũng giống như La Gia, là cửa hàng đan dược của bọn họ, chỉ cần cắt đứt nguồn kinh tế của Khúc gia Như vậy gia tộc này căn bản không thể phát triển. Bởi vậy biểu hiện nhìn như Diệp Huyền đang nhắm vào tần ra nhưng trên thực tế họng súng của Diệp Huyền đang âm thầm nhắm vào khúc ra. Thấy Diệp Huyền còn không có bông tha, làm mẫn cảm thấy nội tâm buồn bực. Hiện tại Laza đang đứng ở nguy cơ sớm tối, mất đi mộ dung gia tộc che chở, lại không có thị trường đằng quang đan và thanh Trưởng đan. Có thể nói chỉ cần không cẩn thận thì địa vị của Laza sẽ rớt xuống ngàn trượng, cũng rớt ra khỏi hàng ngụ thế gia. Cho nên trong lòng của hắn cũng vô cùng lo lắng. Lúc này mới trải qua gia tộc thảo luận mới quyết định đi theo Diệp Huyền. Bồn ý của hắn là căn cứ vào quan hệ của Diệp Huyền và luyện khí phường, có thể đáp lên luyện khí phường. chương 690 La Từng Đại Sư 2 Chỉ cần có thể có quan hệ với luyện khí phường, cho dù la ra làm cái gì cũng không suy bại. Dù sao phương diện đạn dược vẫn do các đại gia tộc chia lại với nhau, nhưng luyện khí một đạo vẫn do luyện khí phường nắm giữ ít nhất bảy thành thị trường, nói là lũng đoạn cũng không đủ. Nhưng mà la mẫn dù thế nào cũng không nghĩ ra. Diệp Huyền lại không lợi dụng quan hệ với luyện khí phường tiến hành sinh ý luyện khí, ngược lại còn chuẩn bị động vào thế lực đan dược. Việc này làm cho La Mẫn cũng phải cười khổ trong thời gian ngắn. Cho dù trong nội tâm không xem trọng, nhưng Diệp Huyền đã nói như vậy, La Mẫn cũng âm thầm quyết định làm tốt yêu cầu của Diệp Huyền. Về phần đến lúc đó làm hay không làm phải xem tình hình. La Mẫn, người dẫn ta đi luyện dược phường La gia xem. Diệp Huyền mở miệng nói một câu. La gia đã làm chủ nghiệp đan dược, như vậy khẳng định có dược phường. Hơn nữa sẽ có một đám luyện dược sư dưới trướng. Diệp Huyền không có khả năng vĩnh viễn ở lại Hạo Thiên Đế Quốc, cho nên chuẩn bị tiến vào thị trường đan dược. Hắn còn phải hiểu nội tình đan dược của La Gia, hơn nữa phải hiểu ở mức nhất định. Dưới sự dẫn dắt của La Mẫn, hai người nhanh chóng đi tới luyện dược phường của La Gia. Đi vào nơi này có mùi hương thơm ngát bay ra, một đám luyện dược sư không ngừng bận rộn bên trong. Gia chủ, La gia chủ. Nhìn thấy La Mẫn, không ít luyện dược sư liên tục mở miệng hành lễ, thần thái cung kính. La Mẫn một đường đi cũng chào hỏi bọn họ. Đại đa số luyện dược sư đều là hoàn lễ, có một ít luyện dược sư đối mặt La Mẫn hành lễ nhưng thần thái lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu. La Mẫn cũng không thấy xấu hổ, hắn giải thích với Diệp Huyền: "Diệp thiếu, nơi này là dược phường của La gia chúng ta. La gia chúng ta tổng cộng có gần trăm luyện dược sư nhị phẩm, 35 luyện dược sư tam phẩm, 9 luyện dược sư tứ phẩm và một luyện dược sư ngũ phẩm. Trong đó luyện dược sư La gia ước chừng 6 thành, còn có 4 thành là La gia chúng ta mời chào, cũng ký kết hiệp nghị luyện đan với chúng ta." Diệp Huyền nghe xong liền gật đầu. Loại hiện tượng này rất bình thường, luyện dược sư là một đám người thân phận cao quý trên đại lục nhưng bọn họ muốn phát triển cũng vô cùng khó khăn, mỗi khi tăng lên một đẳng cấp đều cần tiêu hao tài nguyên gấp 10 lần võ giả. Bởi vậy rất nhiều luyện dược sư sinh ra bình thường, không có gì nơi cung cấp tài nguyên, muốn đạt được tài nguyên và tăng thực lực lên đều lựa chọn thế lực đan đạo, luyện chế đan dược tăng lợi ích của bọn họ, mà những thế lực đan dược sẽ cung cấp tài nguyên giúp bọn họ đột phá, hai bên đều ở trạng thái song hành với nhau. Diệp thiếu Đại sảnh bên ngoài là nơi La gia dược phường tiến hành phân loại tài liệu, La gia mua sắm các loại tài liệu đều lựa chọn ở bên ngoài, rồi sau đó thống nhất đưa vào luyện chế thất. Đương nhiên chỉ có một chút đan dược đặc thù sẽ có nơi chuyên môn luyện chế lại, các loại đan dược khác đều luyện chế thống nhất tại đại sảnh. Ta mang ngươi đi đại sảnh luyện chế xem một chút." La Mẫn vừa nói vừa mang Diệt Huyền đi vào đại sảnh luyện chế. Lúc này La Mẫn ngạc nhiên, người đâu? Đều đi đâu? Chỉ thấy cả đại sảnh luyện chế trống rỗng, không có một người nào trên mặt La Mẫn bao phủ một tầng xương lạnh. lúc này một tên luyện dược sư nhị phẩm từ phía sau vội vàng đi tới. hắn cúi đầu giống như đang suy nghĩ cái gì, căn bản không có chú ý người trước mắt. thiếu chút nữa đâm đầu vào La Mẫn và Diệp Huyền. người nào đứng ở chỗ này, tại sao giống cây cột cản đường lão tử? tên luyện dược sư đã giật mình, hùng hùng hồ hồ nói, là ta. La Mẫn lạnh lùng nói ra. tên luyện dược sư cảm giác âm thanh có chút quen thuộc, vội vàng ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy là La Mẫn thì đổ mồ hôi lạnh. khục khục thì ra là gia chủ đại nhân vừa, vừa rồi ta cũng không phải nói ngươi à? Là mẫn chẳng muốn nói nhảm với hắn, lạnh lùng hỏi, "La Tường đâu? La Tường đại sư đang ở bên trong luyện chế thăng tôn đan ngũ phẩm, chúng ta vừa rồi đều quan sát, ai nha, không ốt. Nói đến một nửa, sắc mặt luyện dược sư biến hóa và nói, "Gia chủ, không được, vừa rồi ta ăn đồ ăn không tốt, sắp không nín được, có vấn đề gì chờ ta giải quyết xong lại hỏi." Tên luyện dược sư kia nói xong liền chạy tới nhà vệ sinh, chỉ nghe tiếng nổ vang không ngừng âm thanh vô cùng nặng nề. trên chán Diệp Huyền đầy hắc tuyến, không cần nghĩ tên luyện dược sư khẳng định đang giải quyết nỗi buồn, âm thanh làm người ta cợt tóc gáy. thì ra La Tường đang luyện chế đan dược, đã như thế chúng ta chờ bên ngoài một lát. trong quá trình luyện chế đan dược cần chuyên tâm, ta đi qua sợ ảnh hưởng hắn luyện chế. La Mẫn nghe nói La Tường đang luyện đan, những người khác chạy tới quan sát, sắc mặt của hắn hỏa hoãn, lúc này nói với Diệp Huyền, hắn thân là gia chủ, vừa tiến vào luyện chế thất nhất định sẽ gây ra một ít động tĩnh. Luyện dược sư luyện chế trọng yếu nhất chính là chuyên tâm, không bị quấy rầy. Bọn họ phá hư la từng luyện chế sẽ không ổn. Diệp Huyền cao mày nói ra, vậy chờ tới khi nào, không bằng như vậy, ta đi vào xem trước một chút, chờ bên ngoài. Sau khi chấm dứt ngươi lại đi vào, Diệp Huyền cũng muốn xem thực lực luyện dược sư la ra. Bây giờ nghe nói luyện dược sư ngũ phẩm mạnh nhất la ra đang luyện chế thăng tôn đan, đối với Diệp Huyền mà nói đây là cơ hội quan sát tốt nhất. Mặc dù thăng tôn đan chỉ là đan dược ngũ ẩm, nhưng là loại khó luyện chế trong ngũ phẩm bởi vì công hiệu của thăng tôn đan chính là trợ giúp phụ tông ngũ gia đình phong gia tăng hai thành tỷ lệ thành công khi đột phá cảnh giới vũ tôn lục giai luyện chế đan dược như vậy cực kỳ khó khăn cho dù luyện dược sư lục ẩm cũng không phải tất cả mọi người đều có thể luyện chế diệp thiếu không tốt lắm đâu bên trong không có người nhận ra ngươi ngươi một người đi vào ta sợ có ngoài ý muốn la mẫn hơi do so dự nói ra có cái gì ngoài ý muốn chứ quyết định như vậy đi diệp huyền nói xong trực tiếp đẩy cửa đi vào la mẫn đành phải im lặng đứng bên ngoài Diệp Huyền vừa mới đi vào đã ngửi được mùi thuốc nồng đậm, hắn nhìn chung quanh, phát hiện gian phòng này có không ít người lại không có một tí âm thanh, hơn 100 tên luyện dược sư đang vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía trước. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 691, Thăng Tôn Đan, 1. Tại đó có một lão giả khống chế trận bàn, từng đạo hỏa diễm không ngừng bao phủ dược lô, lão giả không ngừng đầu nhập các loại linh dược tài liệu vào trong, thần thái chuyên chú. Ngươi trở lại, ngây ngốc làm gì, còn không bao ngồi xuống? Một tên luyện dược sư ở cuối cùng phát giác được sau lưng có động tĩnh, cũng không quay đầu lại. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào lão giả đang thao táo, thất giọng truyền đáp một câu. Hiển nhiên cho rằng Diệp Huyền là vị nhân huynh vừa đi vệ sinh lúc nãy. Diệp Huyền sẽ không để ý. Hắn ngồi ở vị trí cuối cùng và khoanh chân ngồi xuống quan sát La Tường luyện chế. La Tường chừng 60 tuổi, hắn có mái tóc xám trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, có thể nhìn ra thủ pháp của hắn lão đạo. Hiển nhiên có tạo nghệ sâu đậm ở phương diện luyện đan, từ khí tức mà nhìn. La Tường là một tên vũ tôn lục dài nhất trọng, tạo nghệ luyện dược học tiếp cận ngũ phẩm thượng thừa. Diệt huyền lặng lặng nhìn xem. Luyện chế thăng tôn đan có độ khó rất cao, La Tường còn không đặc biệt thuần thục. Nhìn từ trình tự của hắn, La Tường còn chưa xuất hiện sai sót gì. Dần dần có mùi thuốc bay bay trong phòng. Hiển nhiên là thăng tôn đan cần hoàn thành, còn có ba loại linh dược còn chưa có bỏ vào. Lúc này âm thanh nổ đùng đùng rất nhỏ vang lên, tiếng nổ trong lò đan. Lúc âm thanh này sinh ra trong đan lô. Bỗng nhiên là tường mở nắp lò và ném một loại linh dược vào. Ân, thời gian này, Diệp Huyền cong mày nhìn sang, dựa theo luyện dược sư luyện chế truyền thống. Trong lò đan phát ra âm thanh đùng đùng là khúc nhạc dạo đan dược thành hình, cần phải chờ một lát mới có thể ném linh dược vào trong, nhưng vừa rồi lá tường gia nhập nhanh hơn một chút. Quả nhiên sau khi dược thảo vừa vào trong lò thì trong đan lô có mùi hôi bay ra lập tức bị Diệp Huyền bắt được, hắn lúc này lắc đầu. Lúc sắp thành đan lại báo hỏng, đáng tiếc. Giọng nói của hắn không lớn nhưng trong gian phòng yên tĩnh này lại đặc biệt rõ ràng, không ít người là ngạc nhiên xoay đầu lại, phát hiện là một thiếu niên, bọn họ nghi hoặc và thần sắc giận dữ. Ngay cả La Tường đang luyện chế cũng phải cau mày, nhưng hắn vẫn luyện chế không ngẩng đầu lên, lúc này tiếp tục luyện chế đan dược. Các luyện dược sư còn lịa cũng liên tục phất tay áo quay đầu đi, lộ ra ánh mắt chán ghét, tiếp tục quan sát La Tường luyện chế. Ngươi là ai? Là tốt đâu rồi? Vì sao ngươi ngồi lên vị trí của hắn? Lúc này luyện dược sư vừa nói chuyện với Diệp Huyền phát hiện người ngồi bên cạnh mình không phải là đồng bạn, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Hắn đi rửa quần rồi. Diệp Huyền nhàn nhạt, nhạt nói ra, rửa quần. Tên luyện dược sư sững sờ, hiển nhiên không có nghe hiểu Diệp Huyền nói. Diệp Huyền cũng nhìn sang luyện dược sư bên cạnh, phát hiện hắn còn rất trẻ tuổi, chỉ chừng 20 tuổi, hẳn là luyện dược sư nhị phẩm Hắn hảo tâm nhắc nhở ngươi cẩn thận một ít, lô đàn dược này không có gì bất ngờ xảy ra sẽ thất bại Tuy không đến mức nổ chết người, nhưng nổ thành đầu đầy cho bụi không phải chuyện vui vẻ gì, sắp nổ tung. Hiển nhiên luyện dược sư trẻ tuổi im lặng nhìn Diệp Huyền, "Ngươi là tiểu hài tử La gia La từng đại sư chính là luyện dược sư mạnh nhất La gia, hắn làm sao phạm sai lầm cất thấp này? Ngươi nên nhanh đi về nhà tìm người lớn của mình đi, Người này không phải nơi ngươi tới chơi." Diệp Huyền đầu đầy hắc tuyến, thanh niên chừng 20 tuổi còn dám bảo mình là tiểu hài tử, Diệp Huyền quả thực im lặng, "Có tin hay không tùy ngươi." Diệp Huyền chẳng muốn nói thêm cái gì. Hai tay kết thủ quyết, hắn lấy cái bàn bên cạnh bảo hộ mình. Hai người nói chuyện làm những người xung quanh chú ý tới, đặc biệt là một ít luyện dược sư cấp thấp An Vị phía sau càng cao mày, trợn mắt nhìn sang. La tầng đại sư công khai luyện chế là cơ hội học tập cực kỳ khó có được, thật lâu mới có thể gặp được một lần. Bọn hắn vốn an vị ở phía sau, có chút quan sát cũng không rõ lắm, hai gia hỏa này còn nói chuyện phiếm với nhau làm người ta phiền lòng. Hai người các ngươi muốn nói chuyện phiếm mời ra ngoài. Một gã luyện dược sư không nhịn được tức giận lên tiếng. Thật không có ý tứ, ta sẽ không nói lời nào. Luyện dược sư trẻ tuổi vội vàng xin lỗi. Động tĩnh nơi này làm không ít người chú ý tới, ngay cả lão tướng đang luyện chế cũng nhướng mày nhìn sang, ngẩng đầu lên, vừa muốn nói gì đó liền không nói nữa, sắc mặt của hắn biến hóa. Ông ông, chỉ thấy đan lô trên huyền hỏa trận pháp chấn động kịch liệt, nó biến thành cực kỳ cuồng bạo và phát ra tiếng ù điếc tai. Sắc mặt lão tướng biến thành khó coi, hắn vội vàng đánh ra từng đạo pháp quyết lên đan lô trước mặt. Sau khi hắn đánh ra từng đạo pháp quyết Đan lô trên huyền hòa trận pháp cũng không có ổn định lại, tần suất rung động của nó càng lớn. Lúc này dược lực cuồng bạo bùng nổ càng làm rất nhiều luyện dược sư đang quan sát cảm thấy u tai, thân thể có cảm giác buồn nôn, sắc mặt mọi người biến hóa và hoảng sợ khẩn trương. Đây là tiết tấu bạo lô khi luyện chế thất bại. Bạo lô là chuyện các luyện dược sư đều gặp qua, bọn họ gặp được đều là đan dược bình thường, tạo thành tổn thương cũng có hạn. Hiện tại chính là thăng tôn đan ngũ phẩm thượng thừa, một khi sắp nổ tung, lại đang ở trong gian phòng nhỏ như thế. Mọi người còn có thể bình yên vô sự sao? Mọi người lập tức liên tục hoảng sợ muốn đứng lên. Mọi người an tâm một chút chớ vội, không nên lộn xộn, ta ngăn cản nó. Sắc mặt La Tường biến thành khó coi, hắn còn chưa nói xong nắp lò đan lập tức bay lên cao cao, ngay sau đó ảnh một tiếng, dược khí cháy đen lập tức lan ra bên ngoài. Tất cả người trong phòng bị chấn động hoa mắt ù tai, cả đám suýt nữa ngã xuống đất, chỉ có trước mặt Diệp Huyền có từng đạo hào quang ngăn cản dược khí trùng kích. Vụ nổ đến nhanh đi cũng nhanh, sương mù tán đi, Người trong gian phòng sứt đầu mẻ chán, sắc mặt cháy đen vô cùng thê thảm, hôn thành gấu trúc. Ngay cả là tường đại sư cũng giống như vậy, vụ nổ phát sinh đột nhiên, bất ngờ không đề phòng nên tròm dâu dê của hắn bị hủy một khối, chật vật không chịu nổi. Sau khi vụ nổ kết thúc, chuyện đầu tiên hắn làm không phải là thu thập hiện trường, mà là mở to đôi mắt như trung đồng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Hắn gào thét giận dữ: Đáng chết, tiểu tử ngươi lại dám phá hư ta luyện đan, ngươi muôn lần chết cũng khó thoát tội trạng. Cút tới đây cho ta! Trường 692, Thăng Tôn Đan, 2. Trong phòng, rất nhiều luyện dược sư khác xoay đầu nhìn sang, vẻ mặt giận dữ, bộ dáng hận không thể lập tức lột ra ăn xương của Diệp Huyền. Thế nên này thật lạ mặt, hắn là luyện dược sư mới tới sao? Đáng chết, đáng chết, dám phá hư la tường đại sư luyện đan, tội đáng chết vạn lần à? Thế nên này quá không biết điều, la tường đại sư đang luyện chế, hắn dám phá hư, chẳng lẽ hắn không biết chữ chết viết như thế nào sao? Thật đáng tiếc vừa rồi la tường đại sư luyện thăng tôn đan sắp thành đan, không nghĩ tới lại bị thiếu niên này phá hư. đây chính là thăng tôn đan ngũ ma, bất cứ viên nào cũng là vật báo vô giá, hào phí tài liệu không dưới mấy trăm vạn huyền tệ, cho dù hủy xương của tiểu tử này cũng không đủ bồi thường. như vậy tổn thất bao nhiêu? trong lúc nhất thời vô số luyện dược sư đều vẫn nộ nhìn sang diệp huyền, bọn họ liên tục nghiến răng nghiến lợi nói ra. diệp huyền nhìn la tường đang nổi giận, lại không có bất kỳ vẻ mặt khiếp đảm gì, hắn lại cười mỉm mai. lão đầu chính ngươi luyện chế thất bại còn trách lên đầu kẻ khác, có luyện dược sư vô sỉ như ngươi sao? La Tường tức giận hai mắt đỏ thẫm, nổi trận lôi đình. Ta luyện chế thất bại, không phải ngươi cãi lộn thì lão phu làm sao luyện chế thất bại? Tuy lão phu lần đầu luyện chế thăng tôn đan, nhưng mỗi một bước và mỗi quá trình đều nghiên cứu kỹ càng, đều không sơ hở tí nào. Ngươi dám nói lão? Tính toán, lão phu không nhiều lời với ngươi, gọi người lớn của ngươi tới. Lão phu cần phải bắt hắn bồi linh dược. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Diệp Huyền nghe xong lập tức cười lạnh nói. Không sơ hở tí nào, không nói ngươi gia nhập kinh chập thảo vào thời gian sai lầm, cho dù vui chế lúc trước cũng đã sai lầm trồng chất, chỉ có điều không có tạo thành ảnh hưởng lớn mà thôi, đặc biệt là lúc cuối cùng còn có cơ hội giải cứu, ngươi cần phải dùng huyền thức đi áp chế, nhiều hành động ngu ngốc như thế lại dám nói không sơ hở tí nào. Gia nhập kinh chập thảo thời gian không đúng, La Tường tức giận đỉnh đầu bốc khói, nói, ngươi là tiểu hài tử xấu xa, biết cái gì thời gian hay không thời gian, cho dù biết rõ kinh chập thảo cũng rất khó lường sao. Ta không nói nhảm với ngươi, gọi người lớn của ngươi tới. Như thế nào, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này cửa lớn mở ra, la mẫn bước vào bên trong. Lúc trước hắn đang đứng ở bên ngoài, ngay sau đó nghe tiếng nổ lớn, rồi sau đó chính là tiếng gào thét mắng to của la tường nên vội vàng xông tới. Gia chủ, tại sao ngươi ở nơi này? La tường nhìn thấy la mẫn, vốn dững sờ sau đó nói ra. Gia chủ ngươi tới, vậy thì không thể tốt hơn, tiểu tử này gia nhập đan phường chúng ta khi nào? Lúc trước lão phu luyên chế thăng tôn đan bị tiểu tử này hủy, thật là tức chết mà. Diệp Thiếu, này! La mẫn nhìn La Tường chỉ vào Diệp Huyền, hắn im lặng tới cực điểm nhưng lập tức la mắng La Tường. La Tường, không được vô lễ, vị này chính là Diệp Thiếu. cái gì? Hắn chính là tiểu tử có quan hệ với luyện khí phường kia. La Tường là nhân vật trọng yếu của La Gia, đồng thời cũng là trưởng lão gia tộc. Hắn cũng hiểu chuyện của Diệp Huyền nhưng hắn chuyên môn phụ trách dược phường, lại một lòng nghiên cứu linh dược. Hắn nhiều khi không quan tâm tới chuyện gia tộc, bởi vậy hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Huyền. Sau khi biết rõ Diệp Huyền chính là thiếu niên có ân với La Gia, La Tường bị nghẹn một hơi trong nội tâm cũng không cách nào nút xuống. Gia chủ, lúc trước ngươi đã nói tốt, chuyện trong dược phường đều do ta làm chủ chuyện hôm nay ngươi phải giải thích cho ta. La Tường tức giận nói ra, mặc dù hắn chỉ là trưởng lão gia tộc nhưng lại là luyện dược sư mạnh nhất của gia tộc nên hắn không e ngại La Mẫn. La Mẫn nhíu mày nói. Hôm nay ta tới nơi này là có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi, Diệp Thiếu chuẩn bị tiến vào thị trường đan dược, trưởng quản dược phường, cho nên dẫn hắn sang đây xem xét, chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn. cái gì, hắn muốn tiến quân thị trường đan dược. Là từng trường mắt nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Gia chủ, chỉ bằng lúc hắn tùy ý nói chuyện trong lúc luyện dược sư luyện đan, phá hư quá trình luyện chế, một người không hiểu gì về đan dược cũng muốn tiến vào đan dược giới. Là gia chúng ta nhất định sẽ bị hắn làm táng ra bại sản. Gia chủ ngươi nên nghĩ lại. Diệp huyền lúc này làm ra vẻ mặt như nhìn người điên, hắn nói. Là gia chủ, hiện tại ta đã hiểu vì sao thị trường đan dược của la gia không tốt. Có một luyện dược sư như vậy còn có thể làm sao? Ngay cả nguyên nhân vì sao mình luyện chế thất bại còn không rõ cũng xứng làm thủ tịch luyện dược sư. Ngươi biết cái rắm, lão phu chính là luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh cấp, công lực thâm hậu. Nếu như không phải vừa rồi ngươi nói chuyện phá hư lão phu luyện chế. Thăng Tôn Đan của lão phu đã sớm luyện chế thành công." La Tường tức giận nói, "Thật không? Thăng Tôn Đan tổng cộng 21 loại tài liệu, trong đó 4 vị chủ tài, 17 loại phụ tài, cả quá trình cần 24 loại thủ pháp tinh luyện, trừ Kinh Chập Thảo gia nhập sai thời điểm ra, thủ pháp luyện chế lúc trước sai lầm năm chỗ nên mới dẫn tới thất bại trong gang tắc, có quan hệ nửa su gì tới ta nói chuyện?" Diệp Huyền cười lạnh nói một câu. La Tường bị Diệp Huyền nói sững sờ, hắn nói thầm vì sao tiểu tử này biết số lượng tài liệu và thủ pháp luyện chế Thăng Tôn Đan chứ? Hắn nhanh chóng kịp phản ứng và tức giận nói: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi biết phương thuốc là có thể trang bước, trước khi luyện chế lão phu trải qua so sánh và nghiên cứu rõ ràng, mỗi một thời gian thi triển thủ pháp và thời gian gia nhập dược liệu đều chính xác tới mức tận cùng, vì cầu đạt tới viên mãn, ngươi còn dám nói lão phu có sai lầm." La Tường nói cả buổi, cuối cùng vỗ đầu một cái, tức giận nói: "Ta cần gì giải thích với tiểu thí hai ngươi chứ, gia chủ, chuyện khác có thể thương lượng, ngươi bảo tiểu hài tử này tới trưởng quan dược phương thì ta tuyệt đối sẽ không đồng ý." Diệp Huyền nhìn La Tường như nhìn người điên, hắn làm ra biểu lộ không có thuốc cứu chữa. Con nói thời gian thi triển mỗi một thủ pháp và gia nhập thời gian gia nhập dược liệu chính xác đến mức tận cùng, nếu như đây là thực lực của một luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh cấp, ta khuyên ngươi nên đi luyện dược sư hiệp hội học tập lại lớp học sơ cấp một lần nữa. Chương 693. Mọi người kinh ngạc, ánh mắt Diệp Huyền bắn ra hào quang, nói: "Sở Dĩ Thăng Tôn đan khó khăn, nó là đan dược ngũ phẩm đỉnh cấp, cũng bởi vì thủ pháp của nó hình thành thì không thể thay đổi." Ngươi phải biết rằng, cho dù là linh dược giống nhau đều có khác nhau rất nhỏ. Đại đa số đan dược luyện chế thành đều có khác nhau rất nhỏ không đáng kể. Nhưng thăng tôn đan tỷ khác, phải nắm chắc từng chi tiết của nó tới mức tận cùng. Luyện dược sư dư phải căn cứ vào phản ứng trong lò, tùy thời biến hóa thủ pháp mà không phải như ngươi cứng nhắc ghi nhớ mỗi một tiết điểm. Diệp Huyền đi lên đá và trận pháp huyền hòa. Hắn nhìn vào đan lô của La Tường, rồi sau đó hắn xuất ra đan lô đặt vào trận pháp huyền hòa. Hắn nhanh chóng đánh ra vài đạo thủ quyết. Sau một hồi hoa mắt. Thủ pháp giống như hồ điệp tung bay, huyền hỏa trong trận Pháp lập tức bắn ra 36 đạo huyền hỏa như sao bao quanh trăng sáng. Ngay sau đó Diệp Huyền bắt đầu lấy ra các loại tài liệu bỏ vào trong đan lô 21 loại tài liệu đủ, trước mặt bao người Diệp Huyền nhanh chóng đầu nhập 11 loại tài liệu và bắt đầu luyện chế. La tường nheo mắt, trong nội tâm đại trấn, lúc trước hắn còn tưởng rằng Diệp Huyền chỉ biết rõ số lượng tài liệu và thủ pháp của thăng tôn đan, nhưng từ hắn sử dụng tài liệu và thủ pháp của hắn. Diệp huyền căn bản hoàn toàn biết rõ đan phương nguyên vẹn của thăng tôn đan. Càng làm cho La Tường khiếp sợ là, Diệp huyền lại xuất ra 21 loại tài liệu trong chữ vật giới chỉ, cũng không biết hắn lấy được từ nơi nào. Làm cho hắn không thể tiếp nhận là, Diệp huyền vậy mà bắt đầu luyện chế thăng tôn đan trước mặt bao người. Tiểu tử ngươi cũng là luyện dược sư. La Tường kinh ngạc kêu lên, mắt nhìn La Mẫn gia chủ. La Mẫn gia chủ cũng không hiểu ra sao, hắn nghe nói qua Diệp thiếu có tạo nghệ luyện khí rất cao, về phần hắn là luyện dược sư thì hắn không biết gì cả hừ là luyện dược sư có cái gì giật mình thăng tôn đan tuy được người ta định vị là đan dược ngũ phẩm nhưng cũng chỉ là đối với đám luyện dược sư rác rưởi mà thôi nó đã bị phân chia thành ngũ phẩm như vậy đại biểu chỉ cần là luyện dược sư ngũ phẩm là có thể luyện chế ra yếu điểm và mấu chốt của thăng tôn đan cũng không khó khăn diệp huyền không ngừng đánh ra từng đạo thủ quyết hắn cười lạnh động tác như hành vân lưu thủy tràn ngập mỹ cảm cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui cái gì hắn muốn luyện chế thăng tôn đan Chẳng lẽ thiếu niên này là luyện dược sư ngũ phẩm, rất không có khả năng à, xem tuổi của hắn mới 20 tuổi, hắn còn nhỏ hơn chúng ta rất nhiều, lúc như hắn lão phu còn không phải luyện dược sư nhất phẩm, hắn không phải đang cố lộng huyền hư sao? Người trong gian phòng kinh ngạc và trợn mắt há hốc mồm, lắc đầu không thôi, nhất định đang cố lộng huyền hư, các ngươi có nhìn thấy huyền thức chấn động trên người của hắn không? Một luyện dược sư nhị phẩm cẩn thận quan sát một lát, chào phúng nói ra, không có cái đầu ngươi, trên người hắn không có huyền thức chấn động mà là huyền thức chấn động nội liễm cực điểm, không có lãng phí mảy may, tất cả đều dùng vào khống chế trận pháp huyền hòa và đan loi. Huyền thức của người này ngoài ngũ ẩm, một tên luyện dược sư tứ phẩm khiếp sợ nói ra. Vẻ mặt của hắn ngây ngốc, không phải chứ, hắn mới bao nhiêu tuổi đã là vũ tông ngũ giai, ta lớn như vậy có lẽ còn chơi bùn à? Xéo đi, chơi bùn con em ngươi. Thời điểm ngươi 18 tuổi còn chơi bùn, chơi bùn hẳn ngươi là con rùa. Còn nữa, vừa rồi ai nói không có huyền thức chấn động? không có huyền thức chấn động có thể kích hoạt trận pháp huyền hòa sao? có thể không chế Dan lô luyện chế? người ngu ngốc như thế ta xấu hổ làm bạn với ngươi? trong phòng vô cùng ầm ý, tất cả mọi người nghị luận liên tục và trợn mắt há hốc mồm. động tác kế tiếp của Diệp Huyền làm cho người nơi đây kinh hãi há to mồm, tròng mắt suýt nữa rơi xuống mặt đất. chỉ thấy Diệp Huyền nhanh chóng ném vào một cốc dược liệu, chỉ trong mấy giây đã ném vào hơn 10 loại dược loại vào Dan lô. mà ơi, có luyện chế như vậy sao? không tốt, khẳng định sẽ bạo Dan gia hỏa này chính mình muốn chết đừng kéo chúng ta xuống nước à tất cả luyện dược sư như lâm đại địch thần sắc hoảng sợ liên tục cổ động huyền lực hình thành vòng bảo hộ huyền lực trước người quá trình luyện chế bất cứ đan dược nào đều yêu cầu thời cơ cực kỳ nghiêm khắc phải từng bước một tuyệt đối không có sơ suất chút nào diệp huyền một lần ném tất cả dược liệu còn lại vào trong đan lâu tuyệt đối sẽ làm bạo đan chẳng khác gì tự sát trong vòng bảo hộ huyền lực rất nhiều luyện dược sư liên tục toàn lực cảnh giác có bảo hộ cũng quần có bảo hộ mặt một che ngực. Bạo đan con em ngươi, luyện chế thăng tôn đan không có thời gian cố định và quy luật, tất cả đều xem năng lực điều khiển của luyện dược sư như thế nào. Một tên luyện dược sư ngũ phẩm chỉ cần nắm giữ đặc điểm dược lý tới mức tận cùng, khống chế từng phản ứng tới mức tận cùng, dù ném tài liệu vào thế nào cũng có thể hoàn mỹ luyện ra thăng tôn đan. Diệp Huyền khinh thường nói một tiếng, thủ quyết của hắn biến ảo tới mức tận cùng, giống như từng đoàn từng đoàn ảo ảnh hư ảo đánh vào trong đan lô, gia nhập vào trong quá trình luyện chế. Thủ pháp này, cảm giác này Tuy tốc độ của Diệp huyền tăng vọt đến mức tận cùng, lọt vào trong mắt la tường lại có cảm thụ khác, trong cảm giác của hắn, mỗi một thủ pháp của Diệp huyền luyện chế đều tinh diệu tới cực điểm, giống như xảo đoạt thiên công, có một loại cảm giác thiên ngoại phi tiên, càng làm người ta có cảm giác như mê như say, từ đó tỏ khắp các nơi, huyền diệu tinh xảo, không cách nào hình dung. Hắn cứ xem như vậy như người si mê, không chỉ có hắn, tất cả luyện dược sư khác nhìn say xưa luyện dược sư cấp bậc khác nhau từ đó đều cảm nhận được ý cảnh khác nhau giống như trở về mẫu thân ôm ấp ánh mắt của bọn họ thành kính động tác của Diệp Huyên giống như hào quang xẹt qua trong đầu vấn đề làm bọn họ cảm thấy khó khăn giờ phút này tan xã như băng cứng gặp nắng nóng bỗng nhiên buông lỏng thể hồ quán đỉnh và lúc này không ít người lại nóng danh chồng. cho dù La Mẫn hoàn toàn không hiểu luyện chế cũng có thể cảm giác được nội tâm cực kỳ thoải mái và lúc này trên người Diệp Huyên tỏa ra hào quang vạn trượng cả quá trình luyện chế cũng chỉ còn một mình hắn mà thôi. Trường 694, Văn tự bán mình, 1. Cũng không biết cho qua bao lâu, rốt cuộc động tác của diệp huyền dừng lại. Mùi thuốc thơm ngát tỏa khắp gian phòng, mỗi người ngửi được hương khí, huyền lực trong cơ thể đều rục dịch, có xúc động lao nhanh. Thăng tôn đan, vậy mà thực luyện chế thành thăng tôn đan. Tất cả mọi người có cảm giác bừng tình đại ngộ, nước mắt tẩy mặt. Loại đan hương này chính là thăng tôn đan cực âm mà. Quá không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ thiếu niên này là đan thần truyền thế? Thì ra đan dược vẫn có thể luyện chế như vậy mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt à? vô số luyện dược sư vô cùng rung động, thì thảo tự nói, trừ khiếp sợ đã không còn cảm xúc nào khác. thần hồ kỳ kỹ, đáng sợ nhất là hắn một lần gia nhập nhiều tài liệu như thế nhưng không có dẫn phát bạo đan. bạo đan con em ngươi à? vừa rồi ai nói bạo đan? băng băng bồng bồng, người vừa mới nói bạo đan bị rất nhiều nắm đấm đánh thành đầu heo. dập tắt trận pháp huyền hòa, mở ra lò đan, 12 viên thăng tôn đan rơi vào trong tay của diệp huyền. từng viên rất tròn và bóng loáng như gương. Diệp Huyền khinh thường nhìn về phía La Tường. Vừa rồi ta tại luyện chế có nhiều luyện dược sư không ngừng kêu gào giống như heo động dục, nhưng không ảnh hưởng tới quá trình ta luyện đan. Ngươi trình độ không đủ lại trách tội lên thân người khác, các hạ uy phong thật to, à? thủ tịch luyện dược sư của La gia không gì hơn cái này. Diệp Huyền lúc này nói với La Mẫn gia chủ đang ngây ngốc bên cạnh. La gia chủ, dược phường này ta cũng xem qua, ta chỉ đánh giá bốn chữ, cái gì cũng sai, chúng ta trở về đi. Nói xong Diệp Huyền quay người đi ra bên ngoài. Đại sư, Tiệp thiếu dừng bước, dừng bước à! trên mặt La Tường lộ ra thần thái xấu hổ, hắn lập tức chạy về phía trước ngăn cản Diệp Huyền bước ra ngoài, nước mắt nước mũi chảy ròng, hắn nói: là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, Diệp thiếu tài tình thiên kinh địa vĩ, so với Diệp thiếu, đám luyện dược sư chúng ta căn bản là cặn bã. đúng vậy à, Diệp thiếu chớ đi, chớ đi à, kính xin chuyển thụ chúng ta luyện dược chi đạo. một đám luyện dược sư khóc lóc hô hào sông lên, cả đám kích động và gào thét thật sự là do năng lực của Diệp Huyền thể hiện làm bọn họ khiếp sợ. Thiếu niên trẻ tuổi như vậy lại có tạo nghệ luyện dược học kinh khủng như thế, nói là đan thần hạ phàm cũng không đủ. Nếu như nói Diệp Huyền chỉ luyện chế ra ra thăng tôn đan khá tốt, Diệp Huyền vừa mới biểu hiện thủ đoạn quả thực là không gì sánh kịp, hoàn toàn đánh vỡ giác qua luyện chế thăng tôn đan trong lòng bọn họ. Xem qua Diệp Huyền luyện chế, mọi người chỉ cảm thấy đan đạo chi môn đang từ từ mở ra trước mặt bọn họ, mà người mở cánh cửa này ra chính là Diệp Huyền. Diệp thiếu, ngươi lưu lại a. Chỉ đạo chúng ta luyện dược chi đạo với, diệp thiếu muốn vào thị trường đan dược, chúng ta dơ hai tay, không, cả tứ chi đồng ý. Ngũ chi của lão phu đồng ý, phương lão, khục khục, cái kia, người năm nay đã 87, ngũ chi còn cử động được không? Người hiểu cái rắm buổi sáng mỗi ngày của lão phu đều nhất trụ kình thiên. Các luyện dược sư ở nơi này không ngừng kêu gào, cũng vây quanh diệp huyền chật như nêm cối, vẻ mặt bọn họ vui mừng không thôi. là ẩn đứng ngoài nhưng lại ngây người, mắt của đám luyện dược sư đều nhìn lên đỉnh đầu. Đây là luyện dược sư của gia tộc sao? Đại đa số người trong bọn họ đều không bán mặt mũi cho mình. Hiện tại ở trước mặt Diệp Thiếu lại giống như cháu con rùa, hắn có cảm giác không thừa nhận nổi. Gia chủ đại nhân, người nhanh nói chuyện thay chúng ta đi. La Tường thấy La Mẫn không nói cái gì, dốc sức liều mạng truyền âm cho hắn. À, nha! La Mẫn lúc này mới kịp phản ứng, hắn vội vàng nói. Diệp Thiếu, ngươi xem thái độ của bọn họ thành khẩn như vậy, không bằng lưu lại, tiếp tục quan sát một chút đi. Đúng thế, tiếp tục quan sát đi. Nhanh! mọi người nên bày thứ tốt nhất của mình ra. La tường cao giọng nói. Rất nhanh, một đám luyện dược sư nhanh chóng mặc dược bào mới tinh, hắn vuốt tóc tới mức tỏa sáng. Còn nữ luyện dược sư liên tục trang điểm và bắt đầu chỉnh sửa dung nhan. Sau một lát, một đám luyện dược sư đồng loạt đứng trước mặt Diệp Huyền, đồng thời xoay người cúi đầu la lớn. Dược phường la ra nhiệt diệt hoan nghênh Diệp thiếu đến chỉ đạo, kính xin Diệp thiếu phê bình nhiều hơn. Phốc phốc, La Mẫn gia chủ ngã xuống đất. Cương mặt Diệp Huyền đầy hắc tuyến, hắn nói, tốt tốt. Tất cả mọi người yên tĩnh một chút, ta ở chỗ này vốn chuẩn bị mang la ra tiến vào thị trường đan dược tại đế đô, cho nên mới đến dược phường nhìn một chút, ấn tượng đầu tiên làm cho ta hết sức không hài lòng. Vâng, đó là ta sai. La Tường vội vàng cúi đầu, xấu hổ nói ra. Đối với chuyện này, La Tường tại nấy sâu sắc, là tạo nghệ luyện đan của ta không được lại trách lên người dịp thiếu, quả thực là tội ác tay trời, tội đáng chết vạn lần. La Tường lập tức tự mình nhận lỗi. La mẫn nhìn tất cả. Chỉ cảm giác đầu óc của mình hoàn toàn không đủ dùng, luận bối phận, La Tường còn cao hơn mình, trong gia tộc thường xuyên không bắn sổ sách cho gia chủ. Vài chục năm qua hắn lần đầu tiên nhìn thấy La Tường có biểu hiện như vậy. Hảo hảo, chuyện tự trách gì đó không cần nhiều lời, ta tới nơi này chỉ muốn biết phương diện tạo nghệ luyện dược học của các ngươi, nhìn xem có tiền đồ phát triển hay không. Diệp Huyền khoát khoát tay nói ra, hắn nói chính là tình hình thực tế, muốn đánh tan khúc ra ở phương diện tạo nghệ đan dược, đánh bại tần ra gì đó hắn khẳng định không có lo lắng. Đáng tiếc hắn không thể vĩnh viễn ở lại đế đô hạo thiên Đế quốc, cho nên hắn lúc này mới đi xem thực lực của luyện dược sư La Gia trong dược phường như thế nào, lại nghiên cứu tiến hành bắn đan dược gì. Diệp thiếu, ta tới trước, ta là luyện dược sư tứ phẩm đình phong, ta biết luyện chế tinh nguyên đan, quy tâm đan tứ phẩm. Tại hạ đắm chìm trong đan dược chữa thương hơn 30 năm, ta quen thuộc luyện chế các loại đan dược chữa thương, cũng đạt được bìa danh 96 trong thi đấu đan dược chữa thương của luyện dược sư hiệp hội. Trời ạ Bạch lão. Thứ tự 96 tên không cần lấy ra nói, diệp thiếu, tại hạ có học lướt qua các loại đan dược kỳ lạ, biết luyện chế các loại long hồ hoàn, hạo thiên thần du các đan dược bảo vệ sức khỏe, chỉ cần phục dụng đan dược tại hạ luyện chế nhất định long phi hổ mãnh liệt, kim thương bắt đảo. chương 695, Văn tự bán mình, 2. Từ lão nhị, quắc lác cũng không thể như vậy, lần trước lão tử phục dụng đan dược của người cũng không có kéo dài thời gian, ngược lại sớm tước vũ khí đầu hàng, bị thết tử đạp một cước xuống giường. Hiện tại còn nói ra tai họa người, một đám luyện dược sư điên cuồng xông tới, kiệt lực biểu hiện bản thân mình trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng khoát tay quát to, "Được rồi, không cần nói, ai ở xa hơn tránh ra, đều cút ra ngoài cho ta, tìm vị trí ngoan ngoãn ngồi xuống." Yên lặng, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là nhanh chóng tìm bộ đoàn ngồi xuống, yên tĩnh lắng nghe như học sinh tiểu học. Diệp Huyền thản nhiên nói, "Các ngươi chính là luyện dược sư La gia, xem mặt mũi La gia Các ngươi có vấn đề gì có thể nói ra, bản thiếu gia có thể hơi tốn chút thời gian giải quyết cho các ngươi. Diệp thiếu đại sư, ta muốn hỏi, vừa rồi ngươi luyện chế chúng ta cũng đều nhìn thấy, Thăng tôn đan chính là đan dược ngũ phẩm đỉnh cấp. Ngài mới ban đầu cho nhiều tài liệu vào như thế, vì sao lại luyện chế thành công? Một tên luyện dược sư cô lấy dũng khí cẩn thận hỏi nghi hoặc của mình. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nín thở tập trung tâm thần lắng nghe, đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyền, cả đám vẫy tay hỏi thăm nghi hoặc của bản thân, ngay cả hít thở cũng không dám tất cả mọi người im lặng có thể nghe được tiếng kim rơi. vị luyện dược sư này vừa rồi khẳng định không có chăm chú quan sát ta luyện chế à? diệp huyền lạnh lùng nói ra. đúng không? tiên luyện dược sư lúc này sắp khóc. diệp thiếu, vừa rồi ngài giảng giải nhưng ta không có hiểu rõ. Tuy diệp huyền luyện chế có giải thích giảng lược một phen nhưng chỉ một chút liền ngừng, dùng tạo nghệ của bọn họ như lọt vào sương mù, căn bản không cách nào hiểu toàn diện. đúng vậy à? diệp thiếu, chúng ta vẫn có chút không hiểu rõ. rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì? Một tên luyện dược sư khóc hô, Diệp Huyền cao mày nói, xem ra trụ cột của ngươi cũng như La Tường, đều rất yếu à. La Tường cười khổ một tiếng, hắn cũng không dám có chút phản bác. Diệp Thiêu nói đúng, hắn đau khổ nghiên cứu thăng tôn đan tật lâu nhưng tới bây giờ lại không luyện chế thành, mà Diệp Thiếu tiện tay đã luyện chế thành công, so với Diệp Thiếu trụ cột của hắn tiểu muốn chết. Diệp Huyền thở dài một hơi nói, nếu trụ cột của mọi người yếu kém như vậy, ta cũng bồi bổ cho các người một khó, luyện chế bất cứ đan dược gì trên thực tế bản chất đều là kết hợp các loại khí tức linh dược trong tài liệu thằng tôn đan cũng không ngoại lệ trái lại nó còn tương đối đặc thù diệp huyền không ngừng giảng giải dần dần cả gian phòng đều lâm vào yên tĩnh rất nhiều luyện dược sư nhíu mày suy nghĩ trong đó một lão hói đầu vừa lắng nghe vừa nhổ tóc lúc này một đống tóc rơi xuống đã sắp biến thành đầu chọc la mẫn ngây ngốc nhìn diệp huyền giảng giải hắn nhìn nhiều luyện dược sư lắng nghe đầu óc ngây ngốc thời gian trôi qua từng chút một diệp huyền giảng giải như vậy một giờ. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, yên lặng không nói gì. Diệp Huyền dừng nói, toàn trường lúc này vang lên tiếng sợ hãi thán phục. Sâu sắc, quá sâu sắc. Lão phu trở thành luyện dược sư hơn 40 năm, lần đầu tiên nghe được bài giảng sâu sắc như thế, lần thứ nhất hiểu chân lý luyện đan, ta sống nhiều năm trên thân chó. Diệp thiếu, lúc nào ngươi có thể giảng bài tiếp? Đúng vậy Diệp thiếu, Cầu Diệp thiếu nói tiếp. Vô số luyện dược sư liên tục kêu to, Diệp Huyền giảng giải đã làm bọn họ nhìn thấy luyện dược chi đạo, đó là đại đạo sáng ngời. Một cánh cửa đang mở ra trước mặt bọn họ. Sao rằng mọi người không biết? Hiện tại La Gia đã phục thuộc ta, chỉ cần mọi người ở lại La Gia, về sau ta rảnh rỗi sẽ nói tiếp. Diệp Huyền cười nhạt nói. Còn có chuyện tốt như vậy, La Gia chủ, hiệp ước của ta và La Gia còn nửa năm à? Ta yêu cầu lập tức ký hiệp ước 10 năm, đãi ngộ không thay đổi. Dựa vào, thời điểm này còn dám nói đãi ngộ. Ngươi không phải ngu ngốc chứ, La Mẫn Gia chủ, ta không muốn một phân tiền, miễn phí bán mình cho La Gia 10 năm. Mới 10 năm. Đúng là không thành ý, la gia chủ, ta muốn ký 20 năm. Lão tử trả bất cứ giá nào, ký 30 năm. Một đám ngoại tịch luyện dược sư không ngừng kêu gào. Những luyện dược sư này sở dĩ gia nhập la gia, chưa có thể kiếm lấy thủ lao, thu hoạch tài nguyên gia, có thể học tập được cái gì mới là thứ bọn họ xem trọng nhất. Thế giới luyện dược sư còn phong bế hơn cả võ giả, cũng không thể trao đổi, không có dạy bảo vững chắc. Một gã luyện dược sư muốn dựa vào bản thân mình tấn cấp độ khó to lớn, khó giống như lên trời. Hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền thân hồ kỳ kỹ luyện chế đan dược như vậy, tất cả mọi người ở đây không ngừng điên cuồng. Lúc trước chỉ nhìn Diệp Huyền luyện chế một lần đã làm cho bọn họ có cảm giác thể hồ quán đỉnh, lĩnh ngộ đại lượng đồ vật trước kia không có lĩnh ngộ ra. Vừa rồi Diệp Huyền giảng giải cũng giải quyết được nhiều vấn đề mà bọn họ chưa từng hiểu ra, nghe vua nói một buổi như đọc sách 10 năm, dùng những lời này hình dung là tuyệt đối chính xác. Nếu như có thể vẫn đi theo Diệp Huyền như vậy, tiền đồ tương lai của bọn họ tươi sáng hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. La Mẫn ra chủ bị mọi người bao quanh làm ngây ngốc. Những luyện dược sư này mình cần phải dụ dỗ nuông chiều mới có thể lưu bọn họ lại, còn phải cho bọn họ đãi ngộ thập phần hài lòng. Có thể nói ít nhất một nửa thu nhập của gia tộc đều dùng cung cấp nuôi dưỡng những luyện dược sư nơi đây. Lúc nào những luyện dược sư cao quý tích cực ký hiệp nghị với La Gia chứ? Thẳng đến khi La Mẫn cho phép bọn họ yêu cầu, một đám luyện dược sư mới dần dần ổn định lại. Diệp Huyền lúc này mới phất phát tay, nói. Vì các ngươi là luyện dược sư La gia, nhưng ta cũng cần biết rõ thực lực các ngươi như thế nào. Các ngươi không cần báo ra cấp bậc bản thân, mọi người chỉ cần phóng thích huyền thức thích hợp bao phủ ta là được. Về phần năng lực các người ta sẽ biết. Cho dù là luyện dược sư đồng cấp có thể luyện chế đan dược cũng sẽ có khác nhau. Diệp Huyền cần thiết biết rõ chính là cường độ huyền thức của mọi người. Được rồi, Diệp thiếu muốn biết rõ thực lực của chúng ta. Trong khoảnh khắc, từng đạo huyền thức lập tức mênh mông như biển lớn bày ra trước mặt Diệp Huyền. Các loại huyền thức đều khác nhau, có cuồng bạo. Có nhu hòa, có hung hoang cản quấy, có nội liễm. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 696, cũng tạm được. Diệp huyền mở thần linh đồng thị ra, huyền thức ngũ phẩm đỉnh phong của mình dung nhập vào trong huyền thức của mọi người. Sau một lát hắn đã hiểu rõ huyền thức của mọi người dành mạch. Không thể không nói nội tình của La Gia vẫn có một ít, đúng như là mẫn gia chủ đã nói. La Tường đạt tới ngũ phẩm đình phong, trừ việc đó ra, luyện dược sư tứ phẩm có gần 10 người, luyện dược sư tam phẩm hơn 30 người còn có hơn trăm tên luyện dược sư nhị phẩm thực lực như vậy còn mạnh hơn luyện dược sư cả lưu vân quốc một ít đặt trong nơi như hạo thiên đế quốc cũng chỉ có thể xem là thế lực tam lưu diệp thiếu thực lực chúng ta thế nào có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi hay không rất nhiều luyện dược sư trong phòng đều khẩn trương nhìn diệp huyền sợ hắn không hài lòng tức giận phải tay áo bỏ đi cũng tạm được miễn cưỡng coi như cũng được diệp huyền gật đầu nói mọi người liên tục thở phào một hơi lúc này chán nản ngồi xuống nhưng trên mặt tươi cười như hoa cũng tạm được Miễn cưỡng coi như cũng được, hai tách nói không có ca ngợi, nhưng đổi lại người khác nói bọn họ như vậy đã sớm bị thoá mạ không thương tiếc, nhưng Diệp Huyền nói như vậy, tảng đá lớn trong lòng bọn họ cũng rơi xuống. Ít nhất trong nội tâm Diệp Thiếu bọn họ coi như cũng được. La Mẫn gia chủ, ta nhớ La gia các người luyện chế hẳn là phân công à, không biết phụ trách luyện chế đằng quang đan và thanh trướng đan hạch tâm là những người nào, giới thiệu cho ta nhận biết một chút." Đột nhiên Diệp Huyền nói ra. La Mẫn không biết Diệp Huyền vì cái gì hỏi như vậy, nhưng hắn vội vàng giải thích. Đàng Quang Đan và Thanh Trừng Đan là đan dược trọng yếu của La gia chúng ta, người phụ trách chủ yếu là La Tường, trừ hắn ra còn có 5 tên luyện dược đại sư tứ phẩm tham gia vào trong đó. La Mẫn cũng điểm ra 5 người. Năm người bị điểm tên hưng phấn dứng ra, bộ dạng ngẫn ngực ngẩng đầu giống như tiếp nhận khen thưởng. Ân, Diệp Huyền gật gật đầu, ánh của hắn nhìn lên thân ba người. Ba vị đại sư này, không biết các ngươi phụ trách cái gì trong dược phường. Mọi người liên tục quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ba tên luyện dược sư không chút thu hút. Dường như là luyện dược sư tam phẩm trong dược phường, tới đây cũng một thời gian ngắn. Một người trong đó mọi người tương đối quen thuộc, hắn là người hiền lành trong dược phường, đã công tác tại dược phường 5-6 năm, niên kỷ cũng có hơn 60, tất cả mọi người xưng hắn là tề lão. Còn có hai người hẳn là năm trước mới gia nhập vào, tính cách hai người này hơi lạ cho nên mọi người trong khoảng thời gian ngắn không muốn biết tên hai người bọn họ. Tề lão kích động đi tới và nói, diệt thiếu, lão phu tề tam, là luyện dược sư tam ẩm ta phụ trách xét duyệt và luyện chế đan dược, hai người khác là luyện dược sư Trung Niên, bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra thần thái khẩn trương, cả hai chắp tay nói. Diệp thiếu, hai chúng ta phụ trách luyện chế ngưng huyết đan của Dược phường và con đường cung ứng trao đổi. Diệp Huyền lộ ra thần thái bừng tỉnh đại ngộ, nói. Khó trách, như vậy xem ra tề tam người phụ trách hẳn là xét duyệt Đằng Quang Đan và Thanh Trưởng Đan, mà hai người này phụ trách con đường cung ứng. À, sắc mặt ba người thay đổi, những luyện dược sư khác trong phòng đều khó hiểu nhìn sang. Không biết Diệp Huyền nói thế có ý gì. Trước mắt bao người, Tề lão cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra, "Cát thiếu nói giỡn, Đăng Quang đan và Thanh Trừng đan là cơ mật hạch tâm của gia tộc, đều là La Tường đại sư tự mình xét duyệt, một luyện dược sư tam phẩm như ta làm sao có thể tiếp xúc." Hai tên luyện dược sư trung niên hằn sắc càng khẩn trương, ngượng ngập vừa cười vừa nói, "Tề lão nói đúng, Đăng Quang đan và Thanh Trừng đan đều là do La Tường đại sư tự mình phụ trách, hai chúng ta nào có tư cách cả." Ánh mắt Diệp Huyền lập tức phát lạnh, cười lạnh nói, Nếu các ngươi không tiếp xúc thì không ai có tư cách, như vậy tại sao trên người của ngươi có khí tức linh dược của hai loại đan dược kia?" Soạt, toàn trường lập tức xôn xao, kể cả La Mẫn và La Tường và những người khác đều nhìn sang ba người, ánh mắt biến thành lăng lệ ác liệt. "Ta, chúng ta, không có à? Hai gã luyện dược sư trung điên bối rối phản bác, ánh mắt cũng hơi lập loè, mà Tề lão thì sững sờ một lúc, chợt cười khổ. "Diệp thiếu, lời này của ngươi nghiêm trọng, nguyên vật liệu đằng quang đan và thanh chứng đan là cái gì thì lão phu không rõ." Cũng chưa sờ qua, nếu quả thật có chuyện đó cũng là lão phu trong lúc vô tình xét duyệt có nhiễm qua. Diệp Thiếu, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ba người này có vấn đề? La Mận âm thầm truyền âm cho Diệp Huyền, nội tâm của hắn cực kỳ khó hiểu. Tuy hắn dẫn Diệp Thiếu đi xem đảng Quang Đan và Thanh Trướng Đan, nhưng không có nói cho hắn biết tài liệu của Đan Dược, Diệp Thiếu làm sao biết được tài liệu trong đó, hoặc là nói Diệp Thiếu chỉ hoài nghi ba người sau đó lừa gạt bọn họ. La Tường cũng nghi hoặc truyền âm cho La Mẫn gia chủ, chẳng lẽ ngươi nói tài liệu đằng quang đan và thanh trướng đan cho diệp thiếu biết? làm mẫn lắc đầu, nghi ngờ nói, ta căn bản không có à? thấy ba người phủ nhận, đột nhiên diệp huyền cười nhạt và nói, à, nói như vậy chẳng lẽ là ta tính sai? nhất định là như vậy. hai gã luyện dược sư trung niên thở ra một hơi, diệp huyền gật gật đầu, chật chật cười nói, vậy cho dù ta tính sai nhưng ta lại khó hiểu, hai người các ngươi rõ ràng là luyện dược sư tứ phẩm, vì sao lại giả thành luyện dược sư tam phẩm chứ? Người cái gì? Hai người này là luyện dược sư tứ phẩm. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người. Làm sao ngươi biết? Hai gã luyện dược sư trung niên khiếp sợ thốt ra, sau khi nói xong mới cảm thấy không đúng, trong mắt bối rối lại xuất hiện, lắp bắp nói: "Hai người chúng ta vài ngày trước mới đột phá tứ ẩm, còn chưa tới bẩm báo. Nếu như lúc này La vẫn còn không biết hai người này có vấn đề thì hắn làm gia chủ trên thân chó." "Người đâu, bắt hai người này lại." Hắn gầm lên một tiếng, lập tức có vài tên luyện dược sư long tinh hổ mãnh nhỏ tới. Hai người kia vận dụng huyền lực bộc phát muốn chạy trốn khỏi nơi này, ở nơi này thì làm sao chạy thoát? Sau một lát đã bị chói lại. "La Mẫn gia chủ, người làm cái gì vậy? Hai người chúng ta là ký kết hiệp nghị luyện dược sư với La gia, cũng không phải là bán mình cho các ngươi, La gia các ngươi có tư cách gì giam giữ chúng ta?" Chương 697, Chân ngôn đan, 1. "Chúng ta cần một giải thích." Hai gã luyện dược sư liên tục cầm lên. "Ha ha, lát nữa ta cho các ngươi giải thích." Diệp Huyền suy cười một tiếng, chợt nhìn về phía Tề lão. Ngươi bây giờ có cần giải thích với ta hay không? Tề lão bộ dáng ngây thơ, hắn sợ hãi nâm nấp lo sợ nói. Lão hủ nghe không hiểu Diệp thiếu nói gì, con già vờ. Diệp Huyền hít mắt thản nhiên nói: Ngươi là một luyện dược sư ngũ phẩm giả thành luyện dược sư tam phẩm lâu như thế không mệt sao? Người cái gì? Mọi người càng chấn động không nhỏ, liên tục nhìn về phía Tề lão. Tề lão dĩ nhiên là luyện dược sư ngũ ẩm, không có khả năng ngả. Hắn làm trong dược phường 6 năm, nếu như là luyện dược sư ngũ phẩm sẽ không ai biết sao cuống chi hắn là luyện dược sư ngũ phẩm, có cần thiết lưu lại la là ra làm luyện dược sư tam phẩm, hắn còn làm nhiều năm như vậy sao? Diệp thiếu, có phải người lầm hay không? La Mẫn và La Tường đều khó có thể tin nói ra, có lầm hay không cứ bắt hắn lại là biết." Diệp Huyền cười lạnh nói. La Mẫn và La Tường lập tức như lâm đại địch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tề lão, không cần gia chủ cùng La Tường đại sư động thủ, trên mặt trung thực Tề lão xuất hiện một tia giận dữ, nghĩa chính ngôn từ nói: "Diệp thiếu, Lão hủ kính để tạo nghệ luyện dược học của ngươi nhưng lão hủ chỉ là một luyện dược sư tam phẩm, hôm nay tự chói ở đây, nếu như lát nữa Diệp Thiếu không cho ta lời giải thích, ta chết cũng không nhắm mắt. Nói xong ở trước mặt bao người, tề lão lại không phản kháng và bị chói. Bộ dạng vô cùng cam phẫn làm nội tâm mọi người đang nói thầm, có phải Diệp Thiếu lầm hay không? Diệp Huyền liếc hắn một cái, hắn cười ha ha không nói gì, hắn đi tới trước mặt hai luyện dược sư trung niên và nói, các ngươi không phải cần giải thích sao, ta hiện tại cho các ngươi gai gì thích? vừa dứt lời, đột nhiên trong tại Diệp Huyền xuất hiện bốn viên đan dược, cho mỗi người ăn hai viên. Ngươi muốn làm gì? Hai người thống khổ dãy ruộng, Qua một lúc bọn họ bình tĩnh lại, ánh mắt mê ly giống như mất hồn. Hiện tại ta hỏi các ngươi trả lời. Hai người các ngươi là gia tộc nào phải tới? Diệp Huyền lạnh lùng hỏi. Hai người chăm miệng một lời. Khúc ra, xoát. cả gian phòng lập tức xôn xao. Mọi người khó tin nhìn canh này. Diệp thiếu cho hai người kia ăn đan dược gì? Lúc này mới mấy giây mà hai người biến thành bộ dáng như vậy cả đại sảnh ngầm ý hai người kia không cảm nhận được chút nào ánh mắt ngây ngốc khúc gia bảo các ngươi tới đây làm gì khúc gia bảo chúng ta tiệm phục tại la gia vận chuyển tình báo cho bọn họ hơn nữa ăn cắp bí phương đằng quang đan và thanh chứng đan các người trộm được chưa đạt được tài liệu đằng quang đan và thanh chứng đan nhưng không có phương pháp luyện chế khúc gia bảo chúng ta tiếp tục ẩn nấp cứ như vậy diệp huyền một hỏi một đáp hai người nhanh chóng nói ra tất cả nghi vấn lúc này exc malamẫn và lát tường tái nhợt sát cơ bắn ra bốn phía Là mẫn vẫn nộ, là khúc gia phái nằm vùng vào gia tộc ăn cắp bí phương của gia tộc mình, mà gia tường tức giận chính là hai gia hỏa này ẩn nấp đã hai năm, thậm chí cũng đã ăn cắp được tài liệu, bản thân mình hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi hỏi một phen, đột nhiên Diệp Huyền lại để một cái. Ngươi, ngươi đã làm gì chúng ta? Vì cái gì vừa rồi ngươi có thể không chế tư duy của chúng ta? Hai người tỉnh táo lại, trong mắt xuất hiện thần thái sợ hãi. Vừa rồi bọn họ nhìn rõ mọi thứ trước mắt, cũng nghe được câu hỏi Diệp Huyền rõ ràng. Bọn họ rõ ràng không muốn nói ra đáp án, nhưng không thể không chế ý thức của mình. Hai người cũng là luyện dược sư tứ phẩm, chưa từng nghe nói qua trên đời có đan dược như vậy. Chuyện vượt qua lẽ thường như thế làm nội tâm bọn họ sợ hãi không nhỏ. Hiện tại đến phiên ngươi, Diệp Huyền đi tới trước mặt tề lão. Phẻ mặt tề tam cực kỳ đáng chát, đôi mắt không còn đục ngầu như lúc trước, ngược lại là tinh mang lập lòe. Ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Người lúc trước cho bọn họ phục dụng đan dược có phải là đan dược thượng cổ trong truyền thuyết chân ngôn đan? Ngươi là một luyện dược sư tam phẩm mà kiến thức không tồi a. Diệp Huyền chê cười nói một câu. Không ngờ là chân ngôn đan, lão hủ còn tưởng rằng loại đan dược này tồn tại trong truyền thu. Tề lão nghe xong rung động nói một câu. Nếu ngươi nghe nói qua chân ngôn đan, như vậy cũng nên biết hiệu quả của nó. Diệp Huyền lúc này cầm hai viên đan dược, không cần cho ta ăn, ta nói. Tề lão khổ sở nói, ta là luyện dược sư của mộ dung gia, tới nơi này cũng là vì bí phương đẳng quang đan và thanh chứng đan, ta khác với hai tên đồ nần kia. Ta chẳng những biết rõ tài liệu đằng quang đan và thanh chứng đan, ta cũng thăm dò ra phương pháp luyện chế hai loại đan dược này. Nói đến đây trên mặt tề tam đắng chát càng lớn. Vốn ngày mai ta cũng đã chuẩn bị rời khỏi la ra, không nghĩ tới hôm nay bị người đánh lên. Cái gì, tề lão là người của mộ dung ra. Khó mà tin nổi, tề lão gần đây nhân duyên rất tốt, không nghĩ tới hắn lại làm ra chuyện này. Hắn biết cả bí phương đằng quang đan và thanh chứng đan. Đám người lập tức xôn xao, so sánh với hai người kia, tề lão có thời gian ở lại trong la giải nhất. Quan hệ với mọi người cũng tốt nhất, mọi người dù thế nào cũng không ngờ tề lão lại là người mộ dung ra phái tới nằm vùng. Nói như vậy, tần gia có hồi quang đan và trừ chướng đan là mộ dung ra đưa cho bọn chúng. Là mẫn lạnh lùng nói, trong ánh mắt bắn ra hung quang. Tề lão lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, lúc trước ta tiếp nhận mệnh lệnh chính là thăm dò bí phương đằng quang đan và thanh trướng đan, ta đã đắc thủ hai loại đan dược này từ năm năm trước, hơn nữa giao cho mộ dung ra. Về phần tần gia có đan dược là mộ dung ra giao cho hay không thì ta cũng không rõ ràng. Theo ta được biết, Mộ Dung gia và Tần gia có hợp tác trong bóng tối, tốt cho một Mộ Dung gia. La Mẫn cắn răng, tròng mắt như nứt ra. Tề lão đã gia nhập La gia 6 năm trước, khi đó chính là thời điểm La gia và Khúc gia dần dần kịch liệt với nhau. La Mẫn thật không ngờ từ khi đó Mộ Dung gia cũng đã biết đan phương của La gia đã có suy nghĩ vứt bỏ bọn họ. Chương 698, Chân ngôn đan 2. Diệp thiếu, các người muốn biết ta đều nói, hiện tại ta ta ra được chứ? Tề lão lắc đầu nói ra. Kỳ thật lão hủ cũng không muốn là địch với các ngươi, ta từng nhận ân tình của mộ dung ra, bọn họ phân phó, ta không thể không đi làm. Thả ngươi đi, ngươi cảm thấy có thể sao? La mẫn gia chủ vẫn nộ nói ra, trong mắt bắn ra sát cơ hận không thể giết tề lão ngay lập tức. Cũng bởi vì hắn mà đan dược tổ truyền la ra mới luân lạc ra ngoài, cũng tạo thành tổn thất không thể đo lường được. Tề lão thở dài nói, la mẫn gia chủ, ta biết rõ ngươi rất hận ta, nhưng ngươi có thể giết ta được sao? Quên nói cho ngươi biết, vừa rồi diệt thiếu nói đúng lão hủ kỳ thật không phải là luyện dược sư tam phẩm, ta là luyện dược sư ngũ phẩm có đăng ký tại luyện dược sư hiệp hội đế đô. Nếu ngươi dám động tới ta, mộ dung gia nhất định sẽ chọc chuyện này tới luyện dược sư hiệp hội. đến lúc đó la gia các ngươi có bối cảnh lớn hơn nữa cũng khó trốn diện phong. dù sao lão phu cũng chỉ là luyện dược sư ký kết hiệp ước với la gia các ngươi, chỉ là quan hệ khế ước, không có quan hệ chủ tớ. các ngươi căn bản không có tư cách xử trí lão phu. la mẫn nghe nói như thế sắc mặt cứng đờ, đôi mắt đỏ bừng gần như phun ra lửa. Đúng chúng ta là luyện dược sư đăng ký tại luyện dược sư hiệp hội, và các người chẳng qua chỉ là quan hệ khế ước, các người căn bản không có tư cách xử trí chúng ta, nếu dám giết chúng ta, một khi bị luyện dược sư hiệp hội điều tra ra, các người chết chắc rồi. Hai gã luyện dược sư trung niên khác hiện tại kích động lên tiếng, hai người các người cũng muốn học lão hủ. tề lão khinh thường nhìn hai người, nói, lão hủ chính là luyện dược sư ngũ phẩm, là trung thượng tầng của luyện dược sư hiệp hội, hai người các người chỉ là luyện dược sư tứ phẩm. Luyện dược sư hiệp hội cũng không coi trọng cỡ nào, nhưng lão hủ xảy ra chuyện gì? Một khi Mộ Dung ra báo cáo luyện dược sư hiệp hội, La Gia tất nhiên sẽ lâm vào trong vòng xoáy nguy cơ. Tùy tề lão bị trói tại đó nhưng thần sắc của hắn không có kinh hoàng. Sắc mặt La Mẫn càng thêm khó coi. Với tư cách một đan dược thế ra, hắn làm sao không rõ tề lão nói không phải là chuyện giật cân. Tề lão cũng không phải là luyện dược sư do La Gia bồi dưỡng ra, mà là mời từ bên ngoài đến, cũng chỉ có quan hệ khí ức với La Gia mà thôi. Trên đại lục Luyện dược sư địa vị tôn quý, nếu la ra bọn họ một mình sử tử luyện dược sư, một khi bị thẩm tra sẽ hải cốt không còn. Luyện dược sư hiệp hội chính là tổ chức khổng lồ nhất trên đại lục, Luyện dược sư hiệp hội tại đế đô, đừng nói la ra, cho dù là Luyện khí phường cũng hoàn toàn không dám đắc tội. Các ngươi ăn cắp đan phứng la ra chúng ta, có lý nào lại như vậy? Cho dù đi tới Luyện dược sư hiệp hội, các ngươi cũng không có gì để nói. La Tường cũng tức giận không nhẹ, hắn lạnh lùng nói: "Vậy thì giao chúng ta cho Luyện dược sư hiệp hội đi." Hai gã luyện dược sư trung niên lập tức kêu to, bọn họ biết rõ ở lại La Gia cũng chỉ có con đường chết, nhưng đi luyện dược sư hiệp hội tối đa cũng chỉ bị tức đoạt huy chương luyện dược sư mà thôi, hơn nữa còn phải qua thẩm tra. Chuyện bọn họ ăn cắp đan dược của La Gia căn bản không có chứng cớ, rất có thể đến cuối cùng chỉ là cảnh cáo. Nội tâm là mẫn lúc này vô cùng xoắn suýt, hắn hận không thể đánh chết ba người tại chỗ, nhưng hắn biết rõ chính mình căn bản không thể làm như vậy. Thời khắc mấu chốt hắn chỉ có thể nhìn sang Diệp Huyền xin giúp đỡ Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. La gia chủ, luyện dược sư có thân phận tôn quý, không thể tùy tiện đánh chết. Nếu như vậy thả hai người này ra đi, bằng không sau này luyện dược sư hiệp hội truy cứu, chúng ta cũng không dễ làm. Mọi người nghe được Diệp Huyền nói thế liền sững sốt, mà La Mẫn và La Tường cũng trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, Diệp thiếu nói đúng, không hổ là đại sư, biết rõ tác phong của luyện dược sư hiệp hội. Sớm biết như vậy còn không bằng làm sớm, làm trái tim nhỏ bé của chúng ta nhảy loạn không ngừng hai gã luyện dược sư trung niên lập tức hưng phấn nói ra, dương dương đắc ý, la mẫn gia chủ, người còn không mở chói cho hai vị này. Diệp Huyền thấy La Mẫn bất động liền mở miệng nhắc nhở, La Mẫn lúc này mới cắn răng thả hai người ra. Lúc này Diệp Huyền đi tới trước mặt tề lão, sau đó vừa cười vừa nói, còn vị luyện dược sư ngũ ẩm này, la gia càng không thể đắc tội, cũng nên mở chói. Ba, đột nhiên hắn điểm vào ngực của tề lão, tề lão không tự chủ há miệng ra, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, Diệp Huyền cong ngón tay búng ra. Một phiên đạn dược màu đen bay vào trong miệng của hắn. Sau khi làm xong tất cả, Diệp Huyền mới thoải mái nhàn nhã cởi bỏ dây thừng của tề lão. Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Tề lão được thả ra, hắn kinh sợ nói. À, không có gì, các hạ đã biết thượng cổ chân ngôn đan. Như vậy không biết có từng nghe qua thất thải độc tâm đan chưa? Thất thải độc tâm đan. Tề lão nghi ngờ nói ra, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua loại đan dược này, sắc mặt của hắn biến thành khó coi. Hai tên luyện dược sư trung niên vốn vội vàng muốn rời đi sau khi nhìn thấy điểm này liền dừng bước. lúc trước Diệp Huyền cho bọn họ ăn hai viên đan dược, có một viên giống như đúc viên Diệp Huyền đưa cho Tề Lão ăn. tuy mấy người chưa nghe qua thất thải độc tân đan là đan dược gì nhưng nghe qua danh tự cũng biết đó là độc đan lợi hại. ba người vội vàng tập trung tâm thần quan sát thân thể của mình. sau khi xem xét ba người giật mình, trong huyền thức của ba người, trái tim bọn họ có bảy màu giống như nấm độc. hi, ba người không tự chủ hít khí lạnh không thôi. một người trong đó lập tức kinh hãi nói, thất thải độc tâm đan là cái gì? Người lại dám độc hại chúng ta. Cho bọn họ ăn độc đan thì thả bọn họ ra ngoài có gì khác nhau chứ? Sắc mặt tề lão hết sức khó coi, âm chầm nói. Diệt thiếu, lão hủ bội phục thực lực ngươi, hành vi hạ độc của ngươi bị luyện dược sư hiệp hội thẩm tra, biết rõ có hậu quả gì hay không. Chỉ cần ba người chúng ta đi dược sư hiệp hội nói ra việc này, la gia cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đúng thế, nhanh chóng giải độc cho chúng ta, nếu không la gia các ngươi sắp không may. chương 699, thu phục tề lão, 1. Chỉ cần giải đọc cho chúng ta, chúng ta sẽ xem như chuyện ngày hôm nay không phát sinh, nếu không chúng ta nhất định sẽ đi luyện dược sư hiệp hội tố giác các ngươi. Hai người khác cũng giận giữ hết lên. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng nói. Cho dù các ngươi đi luyện dược sư hiệp hội cáo tốt, tố cáo chúng ta hạ độc cũng phải có chứng cứ. À, đúng rồi, quên nói cho các ngươi một sự kiện, thất thải độc tâm đan cũng giống như chân ngôn đan, đều thuộc về đan dược thượng cổ, mà thất thải độc tâm đan có một ácê điểm. Sau khi chúng đọc cũng chỉ có bản thân mới có thể nhìn thấy dị trạng, người khác tuyệt đối không cách nào tìm kiếm, cho dù là luyện dược sư vương cấp thất dai cũng như thế. Nếu các người không tin có thể tự tìm kiếm cho nhau. Cái gì? Người khác không thể tìm kiếm. Ba người tế lão bán tín bán nghi, lúc này ba người nhanh chóng tụ tập cùng với nhau, bọn họ điều tra lẫn nhau, sắc mặt càng ngày càng kém. Trong cảm giác của bọn họ, cho dù là điều tra ai cũng không phát hiện chúng độc thời điểm điều tra mình lại phát hiện trái tim của mình biến thành bảy màu rất rõ ràng. Loại hiện tượng này làm ba người sợ hãi không thôi, Diệp Huyền cười nhạt và nói. Có lẽ ba người các ngươi cũng phát hiện ta nói sự thật, nói thật, ba người các ngươi phải cảm tạ ta, ta có một đống lớn đan dược, thất thải độc tâm đan chỉ là một loại trong đó. Nó do bảy loại tài liệu lục dài có độc tính luyện thành, phối hợp với thân phận luyện dược sư của các ngươi, cũng không tính bôi nhọ. Trọng yếu nhất là thất thải độc tâm đan sẽ bộc phát vào ba tháng sau, sau ba tháng thì các ngươi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, người khác tuyệt đối không nhìn ra dấu vết được rồi nói nhiều như vậy miệng cũng hơi khát ba người các ngươi đi đi Diệp Huyền phất phất tay bộ dạng tiễn khách ba người tề lão lại như bị xét đánh bước chân không thể bước đi vừa bước ra ngoài đại biểu bọn họ còn ba tháng tuổi thọ mọi người lúc này vô cùng rung động nhìn sang Diệp Huyền Diệp thiếu quả thực là thần có thể luyện ra độc dược như thế đây quả thực là muốn mạng người à trong lúc nhất thời không khí yên tĩnh làm người ta cảm thấy sợ sắc mặt tề lão không ngừng biến hóa sau một lát hắn thở dài một hơi Diệp thiếu Lão hủ phục, nói đi, ngươi chuẩn bị xử trí chúng ta như thế nào. Rốt cuộc tề lão hiểu được, Diệp Thiếu căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng, dùng tạo nghệ luyện dược học của Diệp Thiếu, giết chết bọn họ giống như chơi đùa, khó trách hắn lúc trước căn bản không đặt bản thân mình trong lòng. Tề lão, chẳng lẽ thật không có biện pháp sao? Hai gã luyện dược sư trung niên khác âm thầm lo lắng truyền âm nói. Tề lão lắc đầu, đọc dược bực này thần hồ kỳ kỹ, lão hủ chìm đám luyện dược chi đạo gần 50 năm. Ta chưa bao giờ nghe nói qua loại độc đan có thể che đậy huyền thức của người khác, chỉ cho phép người trúng độc cảm ứng được, thật đáng sợ. Chẳng lẽ luyện dược sư lục phẩm cũng không được? Lục phẩm? À, lão hủ cách lục phẩm một bước ngắn, lão phu thân trí không phát hiện ra chút dị thường nào trên người hai người, cho dù là luyện dược sư lục phẩm thật sự tới có thể điều tra ra tình huống thì là thế nào? Có thể phát hiện trúng độc và có thể giải độc kém xa nhau vạn dặm, khả năng bọn họ có thể giải độc thấp tới đáng thương hoặc là hai người các ngươi có thể mời luyện dược sư Vương Cấp Thất giai có lẽ còn có một chút khả năng." Tề lão nói xong, hắn lắc đầu im lặng. Căn cứ Diệp Thiếu nói lúc trước, chỉ sợ luyện dược sư Vương Cấp Thất ẩm cũng khó giải độc này. Lúc trước hai tên trung niên luyện dược sư còn hung hăng càn quấy đắc ý lại biến thành sắp khóc, sớm biết như vậy có khác gì giết mình. Chính mình rõ ràng còn ngốc núc ních cho rằng có luyện dược sư hiệp hội che chở sẽ không có việc gì. "Diệp Thiếu, Diệp Thiếu à, tại hạ trên có mẹ già, dưới có con thơ, không muốn chết à?" Diệp thiếu, ta vừa lấy kiều thê thứ ba mươi tám, còn chưa hưởng dụng thật tố, ta quỳ xuống cổng ngài à. Chúng ta cũng bị khúc gia che mắt mới làm ra chuyện hồ đồ này. Xem phân thượng ta có mẹ già tám mươi, còn thơ ba tuổi mà tha cho ta một mạng. Đúng vậy, đều là khúc gia đáng chết, trời đánh, chúng ta cũng chỉ làm thuê cho bọn chúng, không phải bổn ý như thế à? Nếu không như vậy, chỉ cần Diệp thiếu ngài thả tiểu nhân một con đường sống, ta nhất định sẽ hai tay dâng kiều thê thứ ba mươi tám. Hai gã luyện dược sư trung niên quỳ xuống và gào khóc trước mặt tử phong không ai có thể bảo trì bình tĩnh như thường diệp thiếu ngươi cứ nói đi cần chúng ta làm cái gì dùng năng lực của ngươi sẽ không cần đan dược muốn chúng ta chết bất đắc kỳ tử cũng dễ dàng lãng phí đan dược chân quý như thế trên người chúng ta chỉ sợ được không bù mất à ánh mắt tể lão thâm thúy nhìn diệp huyền và nói ra xem như các ngươi thông minh ba người các ngươi đi theo ta là gia chủ là tường đại sư các ngươi cũng tới diệp huyền cười nhạt một tiếng đúng thế Hắn có thể dễ dàng giết chết ba người tề lão thần không biết quỷ không hay, thậm chí có thể làm cho người ta không thể hoài nghi la ra. Hắn cho tề lão ăn độc dược là có mục đích. Lúc này sáu người nhanh chóng đi vào một gian phòng nhỏ, chỉ để lại một đám luyện dược sư đang ngây ngốc bên. Trong phòng nhỏ, ừ, cái gì? Diệp thiếu, ngươi muốn chúng ta thay ngươi giám thị khốc gia và thái thượng trưởng lão Huyền Cơ Tông? Hai gã luyện dược sư trung niên sợ hãi nói. Như thế nào? Khó khăn, khó khăn các ngươi có thể không làm. Hiện tại có thể đi ra ngoài, chính mình đóng cửa. Không tiễn. diệp huyền thản nhiên nói. Không đúng vậy à, diệp thiếu. Hai người sắp khóc. Khúc gia thật sự có một tên thái thượng trưởng lão huyền cơ tông. Tuy người này là vũ vương thất dài, hai chúng ta căn bản không có tư cách gặp được. Đúng vậy à, tuy chúng ta là luyện dược sư được khúc gia bồi dưỡng nhưng không phải nhân vật trọng yếu của khúc gia, rất nhiều chuyện chúng ta căn bản không tiếp xúc được. Bằng không cũng không bị phái tới nơi này nằm vùng la. Trong lòng hai người sợ hãi đến cực điểm, bảo bọn họ giám thị thái thượng trưởng lão huyền cơ tông. Không phải muốn bọn họ tìm chết sao. Ta cũng không phải các ngươi báo tất cả hành động của hắn cho ta biết. Các ngươi chỉ cần thăm dò động tĩnh khúc ra là được. Diệp Huyền thản nhiên nói. Cuối cùng hai người vẫn đáp ứng yêu cầu của Diệp Huyền, không có biện pháp, không đáp ứng không được à. chương 700, thu phục tề lão. Mà tề lão càng chủ động, không chờ Diệp Huyền hỏi thăm. Hắn cũng nói từng tình huống mà hắn biết trong mộ dung ra cho hắn nghe. Mộ dung ra, biểu hiện ra đi lại tương đối gần với ngũ hoàng tử, nhưng bọn họ vẫn duy trì khoảng cách. Làm sinh ý thập phần phức tạp, có tiếp xúc với các thứ khác nhau, sức ảnh hưởng trong đế đô vô cùng to lớn. Nghe nói mộ dung ra có lai vãng với hồn sư tháp của đế đô, nhưng chỉ là nghe đồn, tề lão không quá hiểu rõ. Tề lão, người nói tất cả chuyện mộ dung ra ra như vậy, không sợ về sau mộ dung ra tìm làm phiền ngươi. Diệp huyền giống như cười mà không phải cười hỏi một câu. Diệp thiếu, sở dĩ ta nghe theo mộ dung ra đến nằm vùng tại La Gia nhưng không có hiệu chung với mộ dung ra, mà là năm đó lão hủ đã từng được đại ân của mộ dung gia. Nhân tình này không thể không trả. Hiện tại lão hủ cũng sớm giao đan phương đằng Quang Đan và Thanh Trướng Đan cho Mộ Dung gia, có thể nói phần ân tình này đã trả hết, lão hủ và Mộ Dung gia không liên quan với nhau." Tề lão thành khẩn nói, "Tạo nghệ của Diệp thiếu, tại Hạ thân sinh hiếm thấy, chỉ cần Diệp thiếu có thể dạy ta tri thức luyện dược học, cho dù bảo ta gia nhập La gia cũng chưa hẳn không thể, huống chi tính mạng tại hạ hiện tại còn nằm trên tay Diệp thiếu đấy." Tề lão rất rõ ràng, muốn mạng sống thì phải hoàn toàn dựa theo Diệp Huyền nói mà làm. Cho nên hắn cũng không có lề mề, huống chi Diệp Huyền thể hiện tạo nghệ luyện đan lúc trước cũng làm hắn rung động, không nói chuyện khác, chỉ bằng việc mình tiếp xúc với tài liệu Đằng Quang Đan và Thanh trướng Đan vài ngày trước, lại dễ dàng nhìn phá cảnh giới luyện đan của mình không phải luyện dược sư lục phẩm có thể làm được. Nếu như La gia thực nhận được Diệp thiếu trợ giúp tiến vào thị trường đan dược đế đô, Tề lão hoàn toàn cảm thấy tiền đồ La gia sáng lạn. Trọng yếu nhất là, Diệp Huyền có danh khí không thể bảo là không lớn, hắn có quan hệ với luyện khí Phường Lục Ly đại sư làm vô số người suy đoán. Tề lão cũng có nghe thấy, đối mặt thiếu niên như vậy, nếu như đối đãi với hắn như người bình thường, như vậy đến lúc đó chết không biết chết thế nào. Diệp Huyền lại hỏi một ít tin tức, tề lão chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Từ trong miệng tề lão, Diệp Huyền cũng có hiểu biết sâu hơn về thị trường đan dược đế đô. Nhìn thấy ba người tề lão vậy mà ngoan ngoãn thần phục diệp thiếu, la mẫn mừng rỡ không thôi. Sau khi biết rõ đằng quang đan và thanh trướng đan là tề lão tiết lộ ra ngoài ngay từ đầu hắn có tâm đánh chết tề lão cũng có, hắn cũng hiểu, cho dù đánh chết ba người này, đàn phương la gia cũng không trở lại, thậm chí còn mang tai họa ngập trời cho la gia. Lúc trước ở bên ngoài, la mẫn không thể giết ba người tề lão, muốn thả cũng không xong. không nghĩ tới diệp thiếu xuất mã chưa tới vài phút đã thu phục ba người, nếu la gia lại có thêm luyện dược sư cấp bậc La tường và hai tên luyện dược sư tứ phẩm, trong nội tâm la mẫn vô cùng hưng phấn. Việc này có thể xem là nhân họa đắc phúc. Sau khi giải quyết xong chuyện nam vùng, Diệp Huyền một mình tìm gian phòng suy nghĩ, trải qua tìm hiểu thị trường đan dược đế đô, cùng với tể lão, la tường giảng thuật, Diệp Huyền cũng hiểu rõ thị trường đan dược đế đô. Trong đế đô, bất kể là đan dược cấp thấp hay cấp trung hoặc cấp cao đều thập phần to lớn, trong đó sức cạnh tranh của gian dược cấp thấp quá lớn, bởi vậy lợi nhuận cũng không cao. Mà đan được cấp cao hàm lượng kỹ thuật cao, không phải mỗi một nhà đều có thể có. Bởi vậy tiến hành phân chia thị trường, trọng yếu nhất chính là đan dược cấp trung đan dược cấp trung chính là đan dược tam phẩm tới ngũ phẩm, đây cũng là phân khúc thu nhập cao nhất, nhu cầu lượng lớn nhất. Nếu như nói danh tiếng cao, đan dược ở cấp trung sẽ dễ dàng thu tiền tài nhất. bất cứ loại đan dược tinh phẩm nào ra mắt thị trường đều có thể tạo thành banh động và nổi tiếng. thực lực dược phương cả La gia hiển nhiên còn không thể sản xuất đan dược cao cấp, như vậy Diệp Huyền cũng chỉ có thể bắt đầu ngay từ đầu. đây cũng là thị trường lợi nhuận cao nhất, cực kỳ có tính phát triển. chỉ cần La gia có thể đứng vững thị trường này, xua đuổi khúc gia chiếm cứ định mức của tần gia. Hơn nữa có diệp huyền bồi dưỡng, không qua mấy năm hạo thiên đế quốc đế đô nhất định sẽ xuất hiện một hào phú. Bởi vậy ánh mắt diệp huyền bắt đầu nhìn vào thị trường đan dược trung cấp. Chỉ thị trường đế đô đã có định mức cố định như thùng sắt, diệp huyền muốn sát nhập vào bằng cách đả kích tần gia và khúc gia là tuyệt độ không được. Bởi vậy trừ chuyện đó ra hắn phải có thị trường đặc sắc. Chỉ có như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất giúp la gia phát triển nhanh chóng. Nghĩ tới đây diệp huyền lâm vào trong suy nghĩ. Trong đầu của hắn các loại đan phương vô cùng nhiều đan dược thượng cổ, đan dược kỳ lạ nhiều vô số kể. Nhưng muốn tìm được thứ phù hợp với Đế đô Hạo Thiên Đế quốc cần phải hao phí một phen công phu. Đầu tiên là đan dược tân cấp, rất đơn giản. Tần gia có vài loại bán rất nóng bỏng, hắn đẩy ra vài loại đan dược là có thể áp chế nó. Giống như đan dược ban đầu ở thành Lam Nguyệt, trực tiếp đánh đan dược cự đầu vương gia của thành Lam Nguyệt và tình trạng vạn kiếp bất phục. Đây chỉ là vì đả kích Tần gia. Từ chuyện đó ra hắn còn muốn khúc gia đóng cửa. Thị trường đan dược của khúc gia cũng giống như La gia tất cả đều sinh tồn trong khe hẹp, lợi nhuận lớn nhất của bọn họ, chỉ một loại đan dược tấn cấp hơi đặc sắc ra, còn có một loại đan dược chữa thương trong phạm vi nhỏ cũng thập phần không tồi. Hai chủng đan dược này chính mục tiêu đả kích trọng điểm của Diệp Huyền. Sau khi đẩy ra vài loại gian dược này, cũng không thể khiến cho thị trường toàn diện anh động, tạo thành thanh thế còn chưa đủ đại. Diệp Huyền không có nhiều thời gian như vậy, hắn không thể cứ ở lại Hạo Thiên Đế quốc đế đô, cho nên hắn cần la ra quật khởi trong thời gian ngắn. Cho nên trừ chuyện này ra, Hắn còn phải đẩy ra một loại đan dược làm cho cả đế đô điên cuồng trong thời gian ngắn, có thể trợ giúp la gia tiến vào cạo tầng đan dược, mà loại đan dược này vẫn không thể ảnh hưởng tới ba đan dược cự đầu khác. Dù sao Laza còn nhỏ yếu, toàn diện chống lại tần gia đã là hành vi rất hung hăng càn quấy, nếu như cũng đắc tội cả đan dược cự đầu khác, như vậy Laza cũng không có khả năng lưu lại đế đô.